chương hai buồn lo vô cớ lưu bình đi rồi nhị oa mở ra tiền bao lấy ra sổ tay xé xuống một chương giấy chiết khấu liền hỏi liêm tuệ người bằng hữu tìm xe giúp chúng ta kéo ghế dựa còn kéo tới nhiều như vậy lãng hoa cho bọn hắn bao nhiêu tiền thích hợp không cần đưa tiền liêm tuệ nói nhị oa lắc đầu không được mau buổi trưa ăn cơm tiền tổng phải cho 200 đồng tiền được không bọn họ bốn người một trăm khối liền quá đủ rồi liêm tuệ tưởng một chút nói nhị oa không lý nàng tắc hai trăm khối đi vào đãi bốn người mở ra xe tải lớn lại đây nhị oa liền đem kẹp tiền giấy đưa cho thái khôn thái khôn tìm được lái xe người liền nói chúng ta lão bản vội vã chạy trở về không có biện pháp thỉnh vài vị bằng hữu ăn cơm chút tiền ấy liêu ca mấy cái ăn cơm ngàn vạn đừng chê ít lái xe nam nhân theo bản năng xem liêm tuệ liêm tuệ cảm giác được Vạn mặt hướng hắn gật gật đầu, nam nhân lúc này mới dám tiếp, cảm ơn lạc, nên chúng ta cảm ơn ngươi, thái khôn cười nói, lái xe chậm một chút, nam nhân hướng thái khôn, nhị oa cùng liêm tuệ vẫy vẫy tay, chờ ba vị huynh đệ lên xe, liền đem tiền đưa cho ngồi ở mặt sau nam nhân, liêm đại tiểu thư vị kia bằng hữu cấp, ta rửa, hai trăm khối, danh tác A, nam nhân không cấm kinh hô, lái xe nam nhân tay run một chút, nhiều ít, hai trăm. Nam nhân đưa qua, vị kia cái gì địa vị, lái xe nam nhân quay đầu vừa thấy, tất cả đều là tân tiền, nhịn không được nói, khó trách ta cảm giác rất mỏng, một trăm tới khối bộ dáng người nói cùng liêm tuệ chạm một khối cái kia, ta tìm người hỏi tham quá, thân cha là Đông Hải hạm đội mẫu sư sư trường, dị phụ dị mẫu huynh đệ là kỳ lão hai cái đại tôn tử, ta thiên, chính là chúng ta thi đại học tư liệu thượng vị kia tống chiêu đệ nhi tử. Mấy năm gần đây trải qua quá thì đại học người đều biết tống chiêu đệ. Mà liêm tuệ bọn họ cái kia vòng người cơ hồ đều biết tống chiêu đệ là tự lập cùng canh sinh dưỡng mẫu. Lái xe nam nhân gật đầu, thật muốn trông thấy tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc, thấy bọn họ làm gì, ngồi ở ghế phụ nam nhân tò mò. Lái xe nam nhân nói, xem bọn hắn là thần thánh phương nào, chẳng những có thể bồi dưỡng ra bảy cái sinh viên, trong đó một cái còn sẽ thiết kế quần áo. Người nói ta cũng muốn gặp, cầm tiền nam nhân nói, ta cảm thấy liêm tuệ lần sau còn phải tìm chúng ta. Kêu nàng hỗ trợ giới thiệu một chút, lái xe nam nhân tò mò, người như thế nào biết còn có lần sau, vừa rồi người không thấy được, bên kia có cái thẻ bài viết Xuân Hà trang phục triển. Có Xuân hạ khẳng định liền có mùa thu, mặt khác ba người cẩn thận tưởng tượng, hắn nói có đạo lý, ghế dựa lôi đi, nhị oa cùng thái khôn đem lãng hoa ném tới rác rưởi bên cạnh ao biên. đem trên mặt đất lung tung rối loạn đồ vật sửa sạch một chút hai người mới ngồi liêm tuệ xe trở về thái khôn nhìn đến liêm tuệ một nữ nhân mở ra màu xanh lục xe jeep liền biết nhà nàng không đơn giản nhưng mà vào từ đằng viện thái khôn mắt nhìn thẳng đi đường đều dựa gần nhị oa đi e sở cho loạn đi một chút bị đột nhiên ra tới cảnh vệ ấn đảo nhị oa bọn họ lúc trước trụ nhà khách cùng liêm tuệ tới từ đằng viện là muốn giáp mặt hướng kỳ lão nói lời cảm tạ Nhị Oa ý thức được Thái Khôn thực câu thúc, hai người bồi kỳ lão dùng qua cơm trưa. Nhị Oa liền thỉnh nhân viên cần vụ đưa Thái Khôn đi sân bay. Vào lúc ban đêm, Thái Khôn đuổi tới trong xưởng, nói cho đại gia hỏa lần này trang phục triển phi thường thành công. Ngày hôm sau buổi sáng, Thái Khôn liền mang theo 300 kiện quần áo đi nhà ga. Bởi vì hắn một người vô pháp dọn như vậy nhiều quần áo. Hai cái bảo an đem hắn đưa đến sân bay mới trở về. Lúc trước Thái Khôn cảm thấy không cần thiết thỉnh bốn cái bảo an. Trải qua hai lần đưa quần áo, Thái Khôn nhịn không được bội phục nhị oa có dự kiến trước. Hắn cùng nhị oa hai người không nhân ra một cái bảo an kháng quần áo nhiều. Cùng thời gian, đế đô các đại báo chí đều đăng, Xuân thu phục sức Xuân Hà trang phục triển. Tin tức, trong đó Hoa Quốc Du lịch Báo Thượng còn viết, tháng năm nhất hào đem phát hành từ Hoa Quốc Du lịch Cục làm Hoa Quốc đệ nhất bồn trang phục tạp chí. 29 hào Trạng Vàng, Thái Khôn đến Đế Đô, nhưng hai người cũng không có liên hệ hộ cá thể, ở nhà khách trụ hai ngày. Tháng năm một ngày buổi sáng, Nhị Oa cùng Thái Khôn đi ra ngoài ăn bữa sáng, đi ngang qua báo chí đỉnh tính toán mua một quyển du lịch xuân thu. Phát hiện có mấy cái tuổi trẻ cô nương đang ở lật xem. Nhị Oa thấy thế, cười, mua một quyển du lịch xuân thu, qua tay đưa cho Thái Khôn, nhìn xem thế nào, ta lại không hiểu, Thái Khôn đạo: Nhị hoa nói, ngươi không hiểu mới làm ngươi xem, bởi vì quần áo chính là bán cho các ngươi này đó không hiểu người. Ngươi nói đúng, ngươi hiểu, cả nước giống ngươi như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái khôn một bên lật xem một bên hỏi, chúng ta chờ lát nữa đi chỗ nào ăn. Nhị Oa, nhà ai tiệm cơm nữ nhân nhiều nhất, chúng ta liền đi chỗ nào ăn. Hỏi một chút các nàng đối này bồn tạp chí cách nhìn. Thái khôn hỏi, nhị Oa lắc đầu, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nếu liền chúng ta đều có thể nhìn ra này đó địa phương không tốt lắm. Nhân gia báo xã cũng nhất định có thể nhìn ra tới. Lần sau sẽ cải tiến. Ta là muốn biết các nàng đối quần áo cái nhìn. Quần áo kiểu dáng, đại đa số người đều thích. Mà đại bộ phận người cũng nói quý. Nhị oa trực tiếp xem nhẹ. Quý, cái này tự, hoa quốc dân cư đông đảo. Chỉ cần hắn quần áo kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Bản hình hảo chất lượng hảo quý cũng không lo bán. Sự thật xác thật như thế, Xuân Thu phục sức bước lên báo chí, liền có người đi công ty bách hóa, trang phục cửa hàng hỏi có hay không báo chí thượng đăng quần áo. Khởi điểm hai ngày thân thể công thương hộ còn không dám cấp nhị oa gọi điện thoại. Du lịch Xuân Thu ra tới, dò hỏi người nhiều, thân thể công thương hộ bắt đánh danh thiếp thượng điện thoại. Nhị oa dùng nhà khách điện thoại đánh đi trong xưởng công đạo Mao Ni, nếu nhận được đế đô thân thể công thương hộ điện thoại. Thỉnh bọn họ đi nhà khách tìm hắn, Mao Ni nhận được điện thoại, nói cho đối phương địa chỉ. Năm tháng một trạng vàng, liền có hai cái thân thể công thương hộ tìm được Nhị Hoa. Số hai buổi sáng, công ty bách hóa bên kia cũng tìm được Nhị Hoa. Nhị Hoa đem cấp Lưu Bình quần áo lấy ra tới, liền đem dư lại quần áo toàn bán cho công ty bách hóa phái tới người. Trưa hôm đó, Nhị Hoa đem quần áo đưa cho Lưu Bình. Số ba buổi sáng. Nhị Oa liền cùng Thái Khôn đi trở về. Thái Khôn hồi trong xưởng nghỉ ngơi một chút. Nhị Oa hồi đảo ông châu. Thấy Tống Chiêu Đệ liền cho nàng 5.000 đồng tiền. Tống Chiêu Đệ cầm thật dày một chồng tiền. Cười hỏi, tháng trước làm quần áo toàn bán xong rồi. Trang phục triển cùng ngày bán 300 kiện. Sau lại lại có các đại báo chí gián tiếp tuyên truyền một chút. Đừng nói 300 kiện quần áo. Chính là 1.000 kiện cũng có thể bán phải đi ra ngoài. Nhị Oa nói, nương. ta trên tay còn có một số tiền có phải hay không có thể mở rộng sinh sản tống chiêu đệ chính ngươi nhìn làm yêu cầu bao nhiêu người ngươi thống kê một chút ta ngày mai buổi chiều liền giúp ngươi tìm không nóng này hậu thiên cũng không quan hệ nhị oa nói vội hơn một tháng ta phải ở nhà nghỉ hai ngày nương những cái đó tiền ngươi nếu không cần phải liền trước cấp trấn hưng cùng canh sinh ca tống chiêu đệ trấn hưng trước khi nói qua tưởng mua máy giặt Ta trước cấp chấn hưng, canh sinh, ta giúp hắn tồn, quá hai ngày tìm đủ người. Người đi trường học, lại đi nhìn xem đại hoa. Nói cho hắn, người hiện tại có tiền. Hắn cũng không cần thắt lưng buộc bụng tích khóc tiền. Đã biết, nhị oa nói, ta là đến hồi trường học nhìn xem. Đúng rồi, ta không cùng kỳ ra ra nói. Tự lập ca đem hắn tiền cho ta. Người quay đầu lại cấp tự lập ca viết thư. Nói cho hắn một tiếng, tống chiêu đệ gật đầu. Ta biết. Người nếu không vay ta nương hai tâm sự. Liêu cái gì, nhị oa hỏi. Tống chiêu đệ, đêm qua lưu bình cho ta gọi điện thoại. Có phải hay không thúc giục ta cấp liêm ra người làm quần áo? Nhị oa nói, ta kêu nàng đem kích cỡ cho ta. Nàng cùng ta nói không nóng này. Tạm thời còn không có tưởng hảo làm mùa hè xuyên vẫn là mùa thu xuyên. Tống chiêu đệ cười nói. Không phải, lưu bình cùng ta nói. Người cùng liêm tuệ chỗ không tồi. Chỗ không tồi, nhị oa muốn hỏi, cái gì không tồi, lời nói đến bên miệng, không dám tin tưởng, nàng, nàng suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, ta cùng liêm tuệ, đôi ta căn bản là không có khả năng, tống chiêu đệ liêm tuệ so ngươi lớn mấy tuổi, ta cũng cảm thấy không có khả năng, không phải hơn mấy tuổi vấn đề, nhị oa nói, ta về sau ở bên này công tác, liêm tuệ ở đế đô, là ta đi đế đô vẫn là nàng tới bên này, đây là cái thứ nhất vấn đề đi. Đệ nhị, ta cảm thấy liêm tuệ không thích so nàng tiểu nhân, đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút, ta cùng nàng là hợp tác đồng bọn, đồng bọn, đổi cái từ chính là huynh đệ, nương, ngài đã hiểu đi, tống chiêu đệ lắc đầu, không hiểu, người lại giải thích giải thích, nhị oa há mồm tưởng giải thích, nhìn đến nàng mãn nhãn bỡn cợt, không cấm trợn trắng mắt, người đã thay ta cự tuyệt đi, không có, tống chiêu đệ nói, ta kêu lưu bình đi hỏi liêm tuệ. Thật giống ngươi nói như vậy. Liêm tuệ lại đến cờ trách nàng. Nhị oa khẳng định, bằng không, nàng sớm đánh lại đây. Hôm nay chưa cho ngươi gọi điện thoại đi. Tống chiêu đệ lắc đầu. Chờ lát nữa ta gọi điện thoại hỏi một chút. Liêm tuệ không nói nàng. Liêm liệt cũng đến cờ trách nàng. Đúng rồi, nhị oa, ngươi lần này đến đế đô. Ti ra cùng ngô gia người không qua đi đi. Ngươi là chỉ trang phục triển ngày đó. Nhị oa nói, ngày đó canh sinh ca thân thúc thúc. liêm tuệ cữu cữu đều đi Ngô lão nhân còn sống Thì ái liên cũng không dám lập tức trêu chọc tam gia Tống chiêu để Ta đây liền an tâm rồi Từ ngô bá tông sau khi chết Thì ái liên liền thành thật không giống nàng Ta tổng cảm thấy nàng ở kế hoạch cái gì Tuy rằng ta đã nhiều năm chưa thấy qua Nhưng chính là có cái này cảm giác Ngài cái này kêu buồn lo vô cớ Nhị oa nói Nàng như vậy sợ người chết người tuyệt đối không dám lại trêu chọc chúng ta Tống chiêu đệ lắc đầu, nữ nhân trực giác, có đôi khi ngươi không tin cũng không được, chính là đặc biệt chuẩn, mau 6 giờ, ngài vẫn là ngẫm lại buổi tối ăn cái gì đi, nhị oa nói, một đốn, trấn hương cùng tĩnh tĩnh không lại đây. Tống chiêu đệ, tĩnh tĩnh không thoải mái, có thể là mấy ngày nay một lạnh một nóng bị cảm trấn hương ở nhà bọn họ chiếu cố nàng, kia chúng ta nấu cơm đi, nhị oa đứng lên, ta ba nên trở về tới, giọng nói rơi xuống. bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, Nhị oa đi đến bên ngoài vừa thấy, thật không cấm nhắc mãi, Tống Chiêu Đệ đi qua đi xem một cái, cười nói, trung sư trưởng tan tầm, không ra tiếp một chút ta. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ, muốn hay không cho ngài lão Thỉnh An? Thỉnh An liền miễn, Trung Kiến Quốc bắt lấy mũ, Tống Chiêu Đệ tiếp nhận tới, chú ý tới hắn sắc mặt không lớn đối, xảy ra chuyện gì? Trung Kiến Quốc quay đầu, thập phần tò mò. Ngươi như thế nào biết? Từ từ, ngươi đã nhìn ra, ta biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Không rõ ràng, Nhị Oa nói, ta liền không phát hiện ngươi cùng bình thường có cái gì không giống nhau. Chương 250. Danh nhân đại ngôn, trung kiến quốc đánh giá hắn một phen. Khinh bỉ nói, ngươi có thể nhìn ra cái gì, nên thượng chỗ nào đi đâu? Đừng ở chỗ này biên phiền ta. Làm sao vậy? Tống Chiêu đệ hướng Nhị Oa vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn trước lên lầu, đừng gác bên này tìm tấu. Trung kiến quốc ngồi xuống, thâm trầm mà nói, ta cảm giác đảng thường khảo nghiệm ta, muốn đem ngươi điều đi. Tống Chiêu đệ hỏi, Trung kiến quốc chậm rãi lắc đầu. Không phải, ngươi trước kia nói qua, chúng ta cùng Việt Nam bên kia đánh giặc, phái các ngươi hải quân chi viện, mệnh ngươi tự mình mang binh qua đi. Tống Chiêu đệ lại hỏi, Trung kiến quốc lại lần nữa lắc đầu, cũng không phải, ta đây liền đoán không ra tới. Tống Chiêu Đệ mày nhíu lại, tổng cảm thấy Trung Kiến Quốc cố ý đậu nàng, tưởng một chút nên nấu cơm, ta đi nấu cơm, nói, liền hướng phòng bếp đi. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu, vừa thấy Tống Chiêu Đệ thật đi, cuống quýt bắt lấy nàng cánh tay, ăn cơm quan trọng, vẫn là chuyện của ta quan trọng, tục ngữ nói thất thiết sự tiểu, đói chết sự đại, ăn cơm quan trọng, Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, lại nói hưu nói vượn, rõ ràng là đói chết sự tiểu. Thất thiết sự đại, ở ta nơi này ta nói cái nào quan trọng liền cái nào quan trọng. Tống chiêu đệ nói, chờ ăn cơm xong, ta lại chậm rãi đoán. Trung kiến quốc hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tống chiêu đệ. Ta bên kia tới một cái nữ nhân, từ phía trên điều lại đây. Đại học khoa chính quy bằng cấp, năm nay 25 tuổi. Viên mặt, mắt to, tóc dài, từ bóng dáng xem cùng ngươi giống nhau như đúc. Ta hôm trước nhìn đến, nghĩ lầm là ngươi đi tìm ta. Cho rằng trong nhà xảy ra chuyện gì. Chạy đến trước mặt mới phát hiện nhận sai người. Mỹ nhân kế. Tống chiêu đệ bất chấp bụng. Vội vàng ngồi xuống. Trung kiến quốc liếc nhìn hắn một cái. Người không đi làm cơm. Vãn ăn trong chốc lát lại không chết được người. Tống chiêu đệ nói. Ngô lão nhân đều đã chết. Thì ái liên còn có lớn như vậy năng lực. Trung kiến quốc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ta cũng hoài nghi là thì ái liên giờ trò quỷ. Đã phái người đi cha. Chờ một chút. Các ngươi tư lệnh không phải thiếu lão để bạt đi lên sao? Tống chiêu đệ nói, không có khả năng phóng như vậy cái nữ nhân ở bên cạnh ngươi đi. Trung kiến quốc, điểm này việc nhỏ mặc dù cùng hắn chào hỏi qua. Hắn cũng không có khả năng, cũng không tinh lực kiểm tra. Nàng đây là hướng về phía ta tới A. Tống chiêu đệ mặc danh muốn cười. Nàng như thế nào sẽ không sợ canh sinh đại nghĩa diệt thân A? Trung kiến quốc, cũng có khả năng là nàng khuyến khích ngô ra người làm. Vậy ngươi nhưng đến cẩn thận cha cha. Tống chiêu đệ nói. Ta lặp lại công đạo mấy cái hài từ. Cùng khác phái bảo trì khoảng cách. Không nghĩ tới. Sự ra ở ngươi bên này. Trung kiến quốc vội vàng nói. Ta bên này cũng không xảy ra việc gì. Ngươi đừng nói bậy. Hảo đi. liền tính ta nói sai rồi. Tống chiêu đệ nói được đặc có lệ. Đừng chỉ tra quan hệ xã hội. Trung kiến quốc sơ tay. Có ngươi vị này ở phía trước. Ta đem kiểm tra trọng điểm đặt ở nàng học kỳ một gian. Tống Chiêu đệ nghe hắn như vậy vừa nói, xác định Trung Kiến Quốc không có bị mê hoặc, thập phần thanh tịnh như vậy, điểm sự còn không biết xấu hổ đầy cho đảng, người cũng không sợ đảng triệt ngươi, đảng tịch nói, đứng dậy đi phòng bếp. Trung Kiến Quốc theo sau, Bạn cái kia nữ chính đảng, là đảng viên, ta bản nói bản đảng, đảng tưởng khảo đồng. nghiệm ta cũng chưa nói sai, có bản lĩnh đi, ngươi tư lệnh trước mặt nói như vậy. Tống Chiêu đệ quay đầu lại xem một cái hắn, tiếp tục hướng trong phòng bếp đi. Trung Kiến Quốc. không bằng không cớ đến tư lệnh trước mặt hắn cũng chỉ nói người có tương tự ta đại kinh tiểu quái nhị oa nghe thanh âm càng ngày càng xa đánh giá hai người tiến phòng bếp sách một tiếng xoay người trở về phòng ngủ lại lần nữa tỉnh lại bên ngoài đen nhị oa đến dưới lầu nghe được tống chiêu đệ chính giảng điện thoại lập tức dừng lại nghe nàng ở với ai gọi điện thoại tống chiêu đệ đem điện thoại treo vặn mặt nói ăn cơm ai nha nhị oa tò mò vừa thấy ta xuống dưới liền treo lên tống chiêu đệ bởi vì không có gì hảo thuyết lưu bình có phải hay không liêm tuệ của trách nàng tìm ngươi tố khổ tới nhị oa khẳng định nói nàng liền không thể hảo hảo sinh hoạt sao mỗi ngày lăn lộn cái gì a trung kiến quốc ngươi gọi điện thoại hỏi một chút nàng ta hỏi nàng làm gì nhị oa khó hiểu cho nàng cơ hội hỏi ta thích cái dạng gì nữ nhân a trung kiến quốc nếu ngươi không dám gọi điện thoại cũng đừng hướng ngươi nương là nhài. lần sau Lưu Bình lại đánh lại đây." Chiêu Đệ kêu chính hắn cùng Lưu Bình nói. Nhị Oa đối với Trần nhà trợn trắng mắt, "Ta hiện tại cuối cùng minh bạch đại ca trước kia vì cái gì tổng nói ngươi là sau ba." Hắn nói không sai, ngài đích xác không giống thân cha. "Tiểu tâm ngươi sau ba gia pháp hầu hạ." Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn, "Không muốn ăn liền lên lầu ngủ." Nhị Oa vội vàng chạy ra đi rửa mặt, trở về nhìn đến hai đồ ăn một canh. Nương buổi sáng không đi mua đồ ăn, chế ít chính mình làm đi, trùng kiến quốc nói, nhị Oa vô ngữ, không cấm đồng tình thi ái liên, đừng nói làm ra một cái giống hệt mẹ nó nữ nhân. Liền tính lộng 10 cái lại đây, đem hắn ba cùng này đó nữ nhân nhốt ở một khối. Hắn ba trong lòng tưởng cũng là hắn nương, ta là tưởng nói, nếu không đồ ăn, ta đi mua, không cần, tống Chiêu đệ nói, ngày mai ngươi đi trong xưởng hậu thiên liền cho ta đi trường học đưa tin. Ở trường học mốc một vòng lại trở về, nhị oa gật đầu, ta nhớ kỹ, hậu thiên nhất định đi, trang phục triển cùng ngày, chủ trì trang phục triển chính là Thái Khôn, danh thiếp thượng tên cũng là Thái Khôn, đến nỗi với Xuân thu phục sức ở đế đô nhất cử thành danh. Nhị oa đồng học vẫn như cũ không biết Xuân thu phục sức lão bản là hắn. Đại học 4 năm, nhị oa lại không cùng bạn cùng phòng nói qua hắn sẽ làm quần áo. Hắn mấy cái bạn cùng phòng thấy hắn trở về. Liền hỏi hắn có phải hay không bị bệnh, nhị oa cười cười, thẳng đến tốt nghiệp đêm trước, mới nói cho bạn cùng phòng hắn về quê làm xưởng Mấy cái bạn cùng phòng đều không thể lý giải, đế đô đại học ra tới học sinh, tiền đồ vô lượng, liền tính không nghĩ đi tòa án, viện kiểm sát, cũng có thể đi khác bộ môn A. Nhị oa cười cười, lưu lại địa chỉ cùng điện thoại, đối vài vị bạn cùng phòng nói, về sau đi Dũng Thành đi công tác, hắn làm ông chủ. Mấy người thấy hắn khăng khăng như thế, chỉ có thể nói một câu, chúc người sinh ý thịnh vượng, tháng 6 đế, nhị oa trở lại dũng thành, phân xưởng công nhân cũng từ lúc ban đầu 10 người tới, gia tăng đến 40 người, chính là trở lại trong xưởng ngày hôm sau, thái khôn liền cùng nhị oa nói, đè ép rất nhiều đơn từ đến nắm chặt thình người, nhị oa cũng tưởng thình người, nhưng hắn cho rằng việc này cấp không được, tham nhiều nhai không lạn. nhưng tới tay tiền không kiếm lại cảm thấy đáng tiếc liền gọi điện thoại hỏi tống chiêu đệ nên làm cái gì bây giờ tống chiêu đệ biện pháp chỉ có ba chữ đại gia công nhị oa lúc trước ra 30 khoản quần áo trong đó một nửa đều bị khác xường quần áo phỏng ra tới nhưng có thể mua nổi chính phẩm người cảm thấy xuyên hàng nhái mất mặt bởi vậy trên thị trường nhiều ra rất nhiều cùng khoản vẫn là có thân thể công thương hộ tìm nhị oa bán xỉ nhị oa treo lên điện thoại Liền bắt đầu cân nhắc nên tìm ai. Ngày hôm sau, nhị oa cầm đơn đặt hàng từ thân thành bay đi Tân Hải. Tìm Trung vệ quốc hạ đơn. Tháng năm 15 hào, Trung diệu diệu cầm một quyền du lịch xuân thu trở về liền hỏi Trung vệ quốc. Bọn họ xưởng có thể hay không làm ra thư thượng quần áo. Trung vệ quốc lúc ấy nhìn đến du lịch hai tự Liền hỏi, kia không phải du lịch thư sao. Trung diệu diệu đem thư đưa cho hắn. Trung vệ quốc mở ra vừa thấy. trình quyền sách có 10 khoản quần áo, 8 khoản nữ trang cùng 2 khoản nam trang, xem đến trung vệ quốc thập phần khó hiểu. Trang phục tạp chí làm gì kêu du lịch xuân thu a? Trung Diệu Diệu giải thích là du lịch cục cấp dưới đơn vị cùng xuân thu phục sức hợp tác tạp chí. Trung vệ quốc lúc ấy liền nghĩ đến Nhị Oa nhà xưởng. Hắn biết Nhị Oa nhà xưởng gọi tên gì, nhân Nhị Oa mới vừa làm xưởng. Trung vệ quốc sợ hắn thê tử đi theo lo lắng. sợ trung diệu diệu ở bên ngoài loạn giảng liền không nói cho hai người, Nhị Oa xưởng quần áo tên gọi là gì, hai người cho rằng Nhị Oa tiểu đánh tiểu nháo, cũng không truy vấn, nhưng mà, cũng cho rằng Nhị Oa tiểu đánh tiểu nháo Trung Vệ quốc cũng không tin. Du lịch xuân thu, Trung xuân thu là Nhị Oa xưởng, 7 tháng số 2, Nhị Oa đến Trung Vệ quốc trong xưởng, tìm bọn họ xưởng đại gia công, nhìn xưởng trưởng Thiêm thượng bảo mật hiệp nghị, Trung Vệ quốc còn cùng nằm mơ dường như nửa năm không thấy, hắn cháu trai đăng báo, theo tư doanh xí nghiệp như măng mọc sau mưa trào ra. Trung vệ quốc bọn họ xưởng đơn đặt hàng càng ngày càng ít. Xưởng trưởng cũng lo lắng sẽ cùng khác xưởng quần áo sáp nhập. Nhị Oa tìm bọn họ đại gia công, tuy rằng chỉ là bán thành phẩm, lượng đối bọn họ tới nói cũng không nhiều lắm, xưởng trưởng cũng kích động đến không được, chỉ vì hắn thân thích bằng hữu con cái đều ở xưởng quần áo đi làm. Hắn không vì chính mình suy xét Vì bọn tiểu bối cũng hy vọng bọn họ xưởng có thể vẫn luôn làm đi xuống. Tiêm Hảo hợp đồng, Nhị Oa nói muốn đi chung vệ quốc trong nhà xem hắn bác gái. Xưởng trưởng tự mình đưa hắn đến ngoài cửa, dặn dò Nhị Oa, về sau có chuyện gì trực tiếp cho hắn gọi điện thoại. Nhị Oa cười cười nói, "Tốt, nhưng mà, Nhị Oa từ nay về sau rốt cuộc không đi tìm hắn. Không phải bởi vì chung vệ quốc bọn họ xưởng làm quần áo không tốt?" cũng không phải sợ hắn tìm đại gia công sự truyền ra đi, mà là bởi vì Nhị Oa quyết định, từ 15 hào bắt đầu, mỗi nửa tháng chỉ ra bốn bộ tân khoản, Liêm Tuệ nhận được Nhị Oa điện thoại không đồng ý, một quyển sách chỉ ra 4 khoản quần áo, tạp chí doanh số sẽ chợt giảm, Nhị Oa cùng Liêm Tuệ giải thích, về sau tìm diễn viên chụp ảnh, tìm diễn viên, kia vẫn là 4 khoản, lại không có khả năng biến nhiều. Liêm Tuệ nhắc nhở hắn, Nhị Oa nói có thể dũng thành bên này chẳng những xưởng quần áo nhiều còn có xưởng giày liêm tuệ bọn họ đơn vị đã thu được hai bút đến từ xưởng giày tài trợ phí đều là cùng ra xưởng giày tài trợ hơn nữa kia ra xưởng giày liền ở dũng thành 7 tháng số 5, nhị oa tìm được xưởng giày lão bản cùng đối phương nói hắn nơi này có mấy khoản bao ra thiết kế bản thảo hắn trong xưởng không làm bao có thể đem thiết kế bản thảo bán cho xưởng giày xưởng giày lão bản chưa làm qua bao không dám mua nhưng nhị oa nói hắn người mẫu yêu cầu bao hơn nữa lần này dò sách thượng du lịch xuân thu người là nổi danh diễn viên xưởng giày lão bản nghe hắn như vậy vừa nói lại xem nhị oa tựa như nhìn đến thần tài vội vàng nói hắn lập tức đi đem trong xưởng sư phụ già tìm tới xem bọn hắn có thể hay không làm thiết kế bản thảo bán cho xưởng giày lão bản nhị oa phạm sầu trở lại đảo ông châu liền hỏi nương hiện tại cái nào nữ diễn viên nhất nổi danh Nhất nổi danh ta không biết, nhưng ta rất thích một cái nữ diễn viên. Tống chiêu đệ nói, diễn điện ảnh, nhị oa tinh thần đại chấn, có thể làm nàng nương coi trọng nữ diễn viên, có phải hay không đặc biệt xinh đẹp, có thể làm ta nhớ kỹ cần thiết đến đặc biệt xinh đẹp. Tống chiêu đệ nói, nhị oa nói nhanh lên, trên lầu có hai bồn điện ảnh tuần san, trong đó một quyền bìa mặt là nữ, chính là nàng. Tống chiêu đệ nói, nghe nói cái kia nữ diễn viên tính tình khá tốt. Ngươi thấy người nhiều lời vài câu dễ nghe, nàng nhất định sẽ giúp ngươi, nhị oa đứng lên lại ngồi xuống, nương, gần nhất cũng chưa ra đảo, cả ngày nhìn chằm chằm ta ba, ngươi như thế nào đối nhân ra nữ diễn viên tính tình được không đều như vậy rõ ràng. Ta khi nào nhìn chằm chằm ngươi ba, tống chiêu đệ nói, tưởng tượng không đúng, ta làm gì muốn nhìn chằm chằm ngươi ba, nhị oa cười nói, bởi vì ba ba bị xà tinh quấn lên bái. chương hai tin hay không tùy thích tống chiêu đệ chỉ vào hắn người nghe lén ta và người ba nói chuyện ta không muốn nghe là các ngươi thanh âm quá lớn nhị oa nói tống chiêu đệ hướng bốn phía nhìn xem thấy có một quyển du lịch xuân thu sao lên liền tạp hắn nhị oa cuống quýt hướng trên lầu chạy theo sau cầm điện ảnh tuần san xuống dưới mở ra vừa thấy cả kinh kêu lên nương này mặt trên nữ nhân là ảnh hậu ảnh hậu là ảnh hậu a Tống Chiêu Đệ nói: "Nếu là không có gì danh khí diễn viên, ngươi gọi điện thoại là được, nào còn dùng đến ngươi tự mình thỉnh a." Nhị Oa không cấm thở dài: "Ngài quá để mắt ngài nhi tử, theo ta cái kia hơn nữa ta mới năm mươi người tới tiểu xưởng. Cho nhân ra một thuyệt bút tiền nhân ra cũng không giúp ta chụp. Nương, ta cảm thấy ngươi không thể lại mỗi ngày ngốc tại trên đảo. Đến cùng ta một khối đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem bên ngoài giá thị trường." trên đảo chính là một cái tiểu thế giới ta không ra đi cũng biết giá thị trường tống chiêu đệ nói nhị oa lắc đầu trên đảo cái này tiểu thế giới kêu trốn đảo nguyên bên ngoài là thế giới vô biên vừa lúc các ngươi qua mấy ngày cũng nên nghỉ hè chúng ta đi đế đô nhìn xem đại ca đi xem đại hoa người ba sẽ đồng ý nếu là ta đi chơi hắn nhất định đến cùng ta xảo tống chiêu đệ hư điểm điểm hắn ta liền nhìn xem này thế giới vô biên biến thành cái dạng gì Nhị Oa cười nói, hành a, đúng rồi, nương, ta thường các triều đình đài đánh quảng cáo, ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Tống triều đệ nói, triều đình đài quảng cáo phí không thấp, kêu liên tuệ giúp ngươi liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không chỉ đánh một tháng quảng cáo. Tống triều đệ nói, từ tháng chạp 16 đến tháng riêng 16, nhị Oa, ta cũng là như vậy thường, ít nhất đến 5 vạn đồng tiền, ngươi trên tay hiện tại có bao nhiêu tiền? Tống triều đệ hỏi. nhị oa tính một chút năng động tiền có một vạn tám tháng đế chiêu công đến dương lịch năm có thể kiếm ra quảng cáo phí tống chiêu đệ nói đánh quảng cáo đến trước tiên cùng đài truyền hình bên kia nói nhân gia hảo an bài còn có là chính ngươi tìm người vẫn là thỉnh đài truyền hình giúp ngươi lục quảng cáo nhị oa ta đi điện ảnh nhà làm phim sưởng tìm hai cái đại gia cảm thấy quen mắt không đương quá vai chính không nhiều lắm danh khí diễn viên bọn họ nếu biết có thể thượng triều đình đài ta cảm giác một người cho bọn hắn 100 đồng tiền bọn họ cũng sẽ giúp ta chụp không tìm nàng tống chiêu đệ chỉ vào điện ảnh tuần san bìa mặt nhân vật nhị oa hào tưởng trợn trắng mắt nương nhân ra là ảnh hậu người đi thử thử vạn nhất thành đâu tống chiêu đệ nói nhị oa lắc đầu phi thường kiên quyết không đi về sau ta trong ngành đứng vững chân lại tìm đại ảnh hậu chụp quảng cáo chờ người đứng vững nhân ra liền già rồi tống chiêu đệ nói nhị oa thuyết minh ta cùng nàng vô duyên dù sao về sau còn có khác ảnh hậu bỗng nhiên trong lòng vừa động nương người có phải hay không thực thích cái này ảnh hậu tống chiêu đệ nghĩ thầm ta thích không phải nàng là nàng nữ nhi tuy rằng còn không có sinh ra giống nhau ta đây cùng nàng hoàn toàn vô duyên nhị oa nói nghe được tiếng bước chân muốn hỏi ai tới còn không có hỏi ra khẩu trấn hưng cùng liễu tĩnh tĩnh lại đây lại nên nấu cơm trấn hưng người đã trở lại vừa đến ra không bao lâu nhị oa nói qua mấy ngày ta cùng nương đi đế đô hai người có đi hay không không đợi hắn mở miệng ngồi máy bay lại đây qua lại vé máy bay ta ra trấn hưng cười nói không đi bạch không đi khi nào các ngươi một nghỉ chúng ta liền đi nhị oa đột nhiên nghĩ đến tam oa khi nào nghỉ tống chiêu đệ ta viết tin hỏi qua hắn Chính hắn cũng không biết, kia chúng ta ở nhà chờ hắn đi." Trấn Hưng nói, "Trở về vừa thấy chúng ta đều không ở nhà." Kia tiểu tử đến khóc nhè. Nhị Oa nhớ tới năm trước đi đệ nhị pháo xem Tam Oa. Tam Oa thấy hắn mừng rỡ như điên bộ dáng, liền nghe Trấn Hưng, "Chờ Tam Oa nghỉ bọn họ lại đi." Cơm chiều sau, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh trở về. Nhị Oa mới hỏi, "Ba, cái kia xà tinh, các ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Cái gì xà tinh?" Trung kiến quốc không nghe minh bạch, nhị hoa, thì ái liên cái kia rắn dết tâm địa nữ nhân người. Thì ái liên là con bò cạp tinh, nàng chính là xà tinh A, nàng hai cùng nhau chính là rắn dết tâm địa bốn chữ. Trung kiến quốc nhìn về phía tống chiêu đệ, tống chiêu đệ đem nhị hoa nghe lén bọn họ nói chuyện sự nói một lần. Việc này rất đơn giản, nhất muộn cuối năm, ta là có thể đem nàng bức thỉnh điều. Nói nhanh lên, nhị hoa tới hứng thú. tống chiêu đệ nhìn về phía hắn rất muốn biết nhị oa vội vàng gật đầu tống chiêu đệ hư một tiếng không nói cho ngươi chờ lát nữa đến trên lầu nói cho ta trung kiến quốc nói tống chiêu đệ thật sâu nhìn hắn một cái liền hướng bên ngoài đi trung kiến quốc thức khắc minh bạch tống chiêu đệ cũng không tính toán nói cho hắn nhị oa muốn cười nhưng mà hắn sợ lại ai một chân nén cười đuổi theo tống chiêu đệ trung kiến quốc thấy thế vội vàng cùng qua đi Quả thực là sợ tống chiêu đệ bị nhị oa chiền mềm lòng. Nói cho nhị oa liền gạt hắn một người. Căn cứ trung kiến quốc cha được tình huống. Nữ nhân kia cha mẹ là bình thường công nhân. Bạn bè thân thích cũng đều là người thường. Cùng tì ái liên cái loại này người không có bất luận cái gì giao thoa. Đúng là bởi vì không thành vấn đề. Tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc nhất trí cho rằng nàng vấn đề đại. Đầu tiên, nàng thượng chính là bình thường đại học, cũng không phải trường quân đội. Bằng điểm này, tưởng điều đến Đông Hải hạm đội chủ lực bộ đội, quả thực so chung ra bồi dưỡng ra 7 cái sinh viên còn khó. Tiếp theo, không phải điều đến tôn đoàn trưởng bên người, cũng không phải điều đến lư đoàn trưởng bên người. Hảo xảo bất xảo đến trung kiến quốc bên người, cố tình lớn lên cùng tống chiêu đệ rất giống. Tống chiêu đệ mới đầu nhìn đến nữ nhân kia cha mẹ đều là bình thường công nhân. Liền không nghĩ thu thập nàng, người thường ra bồi dưỡng ra một cái sinh viên phi thường khó khăn. Trung kiến quốc đối tống Chiêu Đệ nói, cái kia nữ quan quân mỗi ngày xào ngộ hắn, nếu không phải hắn mang theo cảnh vệ, nữ nhân kia có thể chiều trong lòng ngực phác. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi, học sinh thi xong, Tống Chiêu Đệ kêu Trấn Hưng giúp nàng sửa bài thi. Nàng chạy tới bên ngoài đại thụ hạ cùng người khác nói chuyện phiếm. Hợp với đi mấy ngày, tới rồi 7 tháng 14 ngày, chủ nhật ở đại thụ hạ nói chuyện phiếm người cũng nhiều ra gấp đôi. Trong đó liền có Lý Lan Anh Lý Lan Anh cảm thấy Tống Chiêu Đệ đoạt nàng con dâu. Vẫn là không thế nào phản ứng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ muốn mượn Lý Lan Anh tay chọn sự. liền chủ động hỏi, nhà ngươi lão đại còn không có kết hôn. Lý Lan Anh sắc mặt khẽ biến. Ngươi tưởng giúp hắn giới thiệu một cái. Ta bên này thật là có một cái. Bình thường gia đình, đại học khoa chính quy. Lớn lên khá tốt, ở chúng ta trên đảo đi làm. Tống Chiêu Đệ cười nói. So với chúng ta ra tĩnh tĩnh lớn lên hảo. Ngươi nếu là nguyện ý, quay đầu lại kêu nhà ngươi lão đại trở về một chuyến, hắn nhất định có thể coi trọng. Giang Tiểu Cầm, ta biết tử tử nói ai, là mới tới cái kia sao? Đối, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Lý Lan Anh, ngươi không tin hỏi Tôn Đoàn trưởng, xác thật có như vậy một người, ta không lừa ngươi. Lý Lan Anh hoài nghi, thực sự có tốt như vậy, làm gì không giới thiệu cho ngươi nhi tử, tự lập cùng canh sinh hôn sự, kỳ lão làm chủ. Ta không đương ra. Tống Chiêu đệ nói. Nhà của chúng ta đại hoa căn bản không nghe ta. Trấn cương cùng nhị hoa nghe lời. Nhưng hắn hai không cần so với bọn hắn đại. Nếu không phải nhà ta mấy cái hài tử đều không thích hợp. Lần này cũng không tới phiên ngươi. Lý Lan Anh giận dữ. Ngươi, ta cảm ơn ngươi. Nhưng không cần. Vậy quên đi. Tống Chiêu đệ không sao cả. Tiểu Giang, nhị hoa trong xưởng tính toán nhận người, Cho ngươi bà bà gọi điện thoại. Lại giúp nhị oa tìm vài người, Giang Tiểu Cầm cười nói, ta đang muốn hỏi ngài trong xưởng còn có cần hay không người. Ngài như vậy vừa nói, các nàng ngày mai là có thể lại đây. Tháng sau cuối tháng, hiện tại không được, Tống chiêu Đệ nói, tháng sau được không, Giang Tiểu Cầm, hành a ta đệ thức phụ sớm mấy ngày hướng trong nhà gửi 200 đồng tiền. Ta bà bà sợ tới mức cho ta gọi điện thoại, nói mới thượng 3 tháng làm, như thế nào có nhiều như vậy tiền. Ta nói tiền lương thêm tiền thưởng, một tháng có 35 đồng tiền, ngẫu nhiên thêm vừa tan tầm, còn có tăng ca phí. Ta bà bà mới yên tâm, ta bà bà còn nói, nhà của chúng ta thân thích hỏi ta đệ thức phụ bọn họ ở bên này thế nào. Ta bà bà nói một tháng 30, chưa nói tiền thưởng cùng tăng ca phí, các nàng đều phải lại đây. Tống lão sư, nhị oa bên kia tiền lương như vậy cao, một vị gia đình quân nhân hỏi, tống chiêu đệ. lưu lượng đệ đệ cùng đệ thức phụ làm việc cẩn thận nghiêm túc bọn họ nếu là lười biếng chẳng những không tiền thưởng còn phải trừ tiền lương tạm dừng một chút không phải mỗi người đều có thể lấy nhiều như vậy điểm này giang tiểu cầm đảo không biết nàng cũng không nhớ tới hỏi nhưng tống chiêu đệ khen nàng nhà chồng người giang tiểu cầm rất cao hứng bọn họ hai vợ chồng cùng lưu lượng giống nhau không có gì đại bản lĩnh chính là thành thật điểm này là đủ rồi tống chiêu đệ nói khóe mắt dư quang chú ý tới có người lên, quay đầu vừa thấy, đúng là Lý Lan Anh, Tống Chiêu Đệ nhấp miệng cười cười, làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục cùng Giang Tiểu Cầm nói trong xưởng sự, hôm sau buổi sáng, Trấn hương cùng Liễu Tĩnh Tĩnh ở trong sân tẩy khăn trải giường. Tống Chiêu Đệ cùng cái lão thái quân dường như ngồi ở dưới cây ngọc lan, phe phẩy cây quạt, mặt hướng phía đông, Liễu Tĩnh Tĩnh thấy thế, nhỏ giọng nói, ta xem như biết canh sinh giống ai, canh sinh trấn hưng nghi hoặc khó hiểu hắn làm sao vậy liễu tĩnh tĩnh người ngẫm lại canh sinh kiều chân bắt chéo ăn dưa hấu nghe ca khúc được yêu thích thời điểm có phải hay không cùng lão sư rất giống trấn hưng quay đầu lại xem một cái không giống lão sư có việc canh sinh thuần hưởng thụ có chuyện gì liễu tĩnh tĩnh tò mò trấn hưng ta cũng không biết nhưng lão sư cái này trạng thái tuyệt đối lại nghẹn hư đâu mã trấn hưng ta nghe được Tống Chiêu đệ từ từ nói, Trấn Hưng run lập cập. Lão sư còn có khăn trải giường muốn tẩy sao? Đã không có. Tống Chiêu đệ nói, cấp nhị oa gọi điện thoại, hỏi hắn Trấn Cương hôm nay có trở về hay không tới? Không trở lại, chúng ta buổi trưa liền không làm hắn cơm. Trấn Hưng, Trấn Cương nói hắn ở nhị oa trong xưởng chơi mấy ngày, ta phòng chừng bọn họ là tưởng chờ ta Oa nghỉ, cùng ta Oa một khối trở về. Dừng một chút, lão sư. ngài xem cái gì đâu? Lý Lan Anh cùng tôn đoàn trưởng đánh nhau. Ta đang xem Lý Lan Anh đại nhi tử khi nào trở về. Tống Chiêu đệ nói, Liễu Tĩnh Tĩnh vội hỏi, nàng cùng ngươi nói chuyện. Tống Chiêu đệ lắc lắc đầu, kia ngài như thế nào biết? Liễu Tĩnh Tĩnh rất tò mò. Tống Chiêu đệ nghiêm túc thưởng một chút, nghiêm trang nói, đại khái là ta biết bói toán đi. Kia ngài tính ra cụ thể thời gian sao? Trấn Hương phối hợp nàng nói, Tống Chiêu đệ. Hôm nay buổi sáng không trở lại. Phải ta tự thân xuất mã. Có ý thứ gì? Liễu tĩnh tĩnh hỏi Trấn Hưng. Trấn Hưng lắc đầu. Lão sư, Lý Lan Anh lại đắc tội ngươi. Tống chiêu đệ lắc lắc đầu. Ngươi nếu là không có việc gì. Ở chỗ này giúp ta nhìn chằm chằm. Ta đi đem micro lấy ra tới. Nghe trong chốc lát ca. Ta còn tưởng rằng ngươi nói vào nhà nghỉ một lát nhi." Trấn Hưng nhìn thằng thượng khăn trải giường chăn đơn. Cùng với máy giặt quần áo. Có một nửa là tống chiêu đệ cùng chung kiến quốc quần áo. Vạn phần tán đồng Liễu Tĩnh Tĩnh nói: "Canh sinh đều là cùng nàng học, lão sư, hiện tại đều ra sướng lục cơ, chúng ta ngày khác mua cái sướng lục cơ đi. Tống Chiêu đệ, nhị oa mượn các ngươi tiền, ta đều cho ngươi, tưởng mua chính mình mua đi." Nói, xoay người, "Các ngươi không hiểu, lại quá 30 năm, micro cùng hắc keo đĩa nhạc chính là đầu cổ, hiện tại có thể nghe, về sau có thể giá cao bán tiền." Chiếu lão sư nói như vậy, thu nhận sử dụng cơ về sau cũng có thể bán A. liễu tĩnh tĩnh nói. Tống chiêu đệ lắc đầu, kia ngoạn ý đào thải mau. Lại quá 3-4 năm, liền sẽ bị càng tốt máy đào thải. Kia ngày khác chúng ta cũng mua cái micro, cũng mua hắc keo đĩa nhạc. Liệu tĩnh tĩnh cảm thấy tống chiêu đệ không giống như là nói giỡn. Lão sư, còn có cái gì sẽ biến thành đầu cổ? Tống chiêu đệ cẩn thận ngẫm lại. Ta thật đúng là không lưu ý quá. Tem hẳn là sẽ, du phiếu, liệu tĩnh tĩnh nói, du phiếu hủy bỏ, ta đều đem du phiếu ném. Trấn Hương buồn cười, lão sư nói chính là chúng ta viết thư dùng tem, cái loại này đồ vật, Liễu tĩnh tĩnh không tin. Lão sư, ngài đậu ta đâu, tống Chiêu đệ xua tay, tin hay không tùy thích. chương 252, Chiêu đệ ra tay, Trấn Hương vội vàng nói, lão sư, ta tin, ngày khác người phát thư tới truyền tin. Người thỉnh hắn giúp ta đưa một phần tem. Chính ngươi cùng nhân ra nói. Tống chiêu đệ ném một chút tay. Ý tứ đừng phiền nàng. Trấn Hưng còn tưởng nói chuyện. Liệu tĩnh tĩnh xả một chút hắn quần áo. Nhỏ giọng hỏi. Tem thật có thể biến thành đầu cổ. Ta cũng không biết. Nhưng ta biết lão xưa từ mười mấy năm trước liền bắt đầu thu thập tem. Một bộ xuống dốc. Trấn Hưng nói. Trước kia ta hoa còn lấy ra tới cho chúng ta xem qua. Vài bổn. Liền ở nàng cùng trung thuốc trong phòng. liệu tĩnh tĩnh hoa không ít tiền đi không nhiều ít trấn Hương nói một năm mấy bộ có một bộ mới mấy mao tiền liệu tĩnh tĩnh thưởng một chút từ sang năm bắt đầu chúng ta cũng thu thập tem người đi biêu cục cùng người phát thư nói một tiếng nói dừng một chút ta cảm thấy lão sư ánh mắt đĩnh chuẩn không phải chuẩn là nàng đã có ý tưởng trấn Hương nhỏ giọng nói lúc trước chúng ta tả hữu trước sau hàng xóm không bỏ được ăn không bỏ được xuyên Chỉ có lão sư mỗi ngày biến đổi đa dạng cho chúng ta làm ăn, làm quần áo, đối chúng ta duy nhất yêu cầu chính là hào hào học tập. Mọi người đều nói, tiền tiêu hết, về sau chúng ta đều cưới không thượng thức phụ. Lão sư nói, chúng ta thi đậu đại học quốc gia dưỡng, tốt nghiệp xong có tiền lương, một cái nhi từ cấp trong nhà 500, bảy đứa con trai chính là 3.000 năm, đủ bọn họ tồn 5 năm. Trên thực tế tự lập một người liền cấp lão sư mau 3.000 khối. Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò, người trước kia cấp lão sư nhiều ít, chưa cho, Nhị Oa trước sau dùng trấn hưng 2000 tới đồng tiền. Trong đó bao gồm năm đó chu thục phân tồn tiền, gần nhất Nhị Oa kiếm được tiền, Tống Chiêu Đệ Nhị Oa còn cấp chấn hưng 4000, trấn hưng cấp Liễu Tĩnh Tĩnh 2000, mặt khác 2000 còn ở trên lầu trong ngăn tủ. Lão sư kêu ta chính mình tồn, tự lập cấp lão sư tiền, lão sư đều nhớ kỹ đâu. Về sau tự lập kết hôn. lão sư dùng một lần còn cho hắn liễu tĩnh tĩnh theo bản năng hướng trong phòng xem một cái chiếu ngươi nói như vậy lão sư kỳ thật không muốn các ngươi tiền lão sư tiền lương cao trung thuốc tiền lương cũng cao chính bọn họ tiền còn dùng không xong đâu trấn hương nói trước kia như vậy nói là vì đổ hàng xóm miệng đột nhiên trợn to mắt nhỏ giọng hướng trong phòng kêu lão sư tôn gia lão đại đã trở lại tống chiêu đệ đi ra tiếp mắt xem qua đi cười nói lý lan anh lần này lại phải thất vọng lão sư ngài rốt cuộc ở kế hoạch cái gì à trấn hưng phi thường phi thường tò mò tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái không nói cho các ngươi là vì các ngươi hảo nói xong xoay người về phòng một lát trong phòng truyền đến yên lặng hướng về phía trước du trấn hưng nhịn không được nói lão sư ngài hôm nay hẳn là nghe hôm nay thật là ngày lành có này bài hát tống chiêu đệ vội hỏi ai sướng trấn hưng không có ngài có thể chính mình lục một đầu còn phải ngươi trung thúc tấu tố ngươi tống chiêu đệ hư một tiếng tẩy hào quần áo liền đi nấu cơm trấn hương nhắc nhở nàng còn chưa tới 11 giờ đâu đem quần áo ném chậu nước phiêu sạch sẽ đáp thằng thượng liền vào nhà hỏi lão sư ngày mai ta đi mua thịt bò chúng ta chiên bò bít tết không cần ta thu thập ngươi mua đầu trâu cũng không quan hệ tống chiêu đệ nói trấn hưng sắc mặt khẽ biến liệu tĩnh tĩnh kinh ngạc người tính toán làm lão sư làm nàng làm tốt nhất ăn trấn Hương nói chúng ta cũng sẽ làm nhưng đều không bằng lão sư làm cho hảo tống chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến trấn hưng ngày mai đi hỏi một chút có thể hay không mua được đầu trâu chờ ta moa trở về ta cho các ngươi làm đầu trâu đầu trâu liệu tĩnh tĩnh tò mò có thể ăn sao tống chiêu đệ chẳng những có thể ăn Hơn nữa phi thường ăn ngon, chúng ta quay đầu lại tìm người mượn một ngụm nồi to. Gác trong viện hầm, cơm sáng sau bắt đầu hầm, hầm đến chưa vừa vặn, kia ngài đến đem toàn bộ đảo thiểu hài từ đưa tới. Trấn Hưng nói, tống chiêu đệ hồn không thèm để ý, đưa tới liền đưa tới, ai miệng ngọt, ta cho ai ăn. Ta đây ngày mai đi hỏi một chút, Trấn Hưng nói, 7 tháng 23 ngày, canh sinh, nhị hoa, Trấn Cương cùng Tam Hoa đều đã trở lại. Buổi tối hạ khởi mưa to, Trấn Hưng vốn tưởng rằng Tống Chiêu Đệ nên đã quên. Đầu châu, ngày hôm sau buổi sáng không được, Tống Chiêu Đệ liền nhắc nhở hắn nhiều lấy điểm tiền. Thỉnh bán thịt bò hỗ trợ mua cái đầu châu. Tam Hoa vội vàng hỏi, nương, là bởi vì ta đã trở về sao? Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi ở nhà, ta đi ra ngoài một chuyến. Tam Hoa, ta cùng đi với ngươi. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Tam Hoa Thành thật ngồi xong, ngài vội, ngài vội, ta nào cũng không đi. Tống Chiêu đệ nhấc chân đi ra ngoài, thẳng đến nơi đóng quân, tìm được cái kia cùng nàng phi thường giống, tên là Khương Diễm Hồng nữ nhân, luôn luôn làm việc chu đáo. Tống Chiêu đệ lần đầu tiên phi thường không lễ phép, còn chưa đi đến Khương Diễm Hồng trước mặt, liền ồn ào phải cho Khương Diễm Hồng giới thiệu đối tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Chiêu đệ bị cự tuyệt, có chuẩn bị tâm lý. tống chiêu đề cũng không tức giận cười ha hà cùng khương diễm hồng nói có phải hay không ngại nàng giới thiệu không tốt không quan hệ ngày khác lại giúp nàng tìm cái càng tốt tống chiêu đề là ai trung sư trưởng thê tử bộ đội con cháu trường học phó hiệu trường ở trên đảo phi thường được hoan nghênh mới đến khương diễm hồng còn không quá dám đắc tội tống chiêu đề liền đối tống chiêu đệ nói cảm ơn tống chiêu đệ hảo ý nàng tạm thời không nghĩ kết hôn Tống Chiêu đệ nháy mắt biến thành nàng trong miệng ghét nhất người. Cùng Khương Diễm Hồng nói. Cô nương ra qua 25 tuổi liền không hảo tìm đối tượng. Qua 30 tuổi liền không ai muốn. Nói Khương Diễm Hồng cho mày. Thập phần không kiên nhẫn. Tống Chiêu đệ mới cáo từ. Về nhà trên đường. Người khác đụng tới Tống Chiêu đệ. Hỏi nàng có phải hay không đi tìm Trung kiến quốc. Tống Chiêu đệ lập tức dừng lại cùng đối phương nói. Trung kiến quốc bên kia tới cây rất yêu thú. Tên là Khương Diễm Hồng nữ quan quân. Trung kiến quốc thấy Khương Diễm Hồng độc thân. Đã kêu nàng cấp Khương Diễm Hồng giới thiệu đối tượng. Trên đảo người đều biết Tống chiêu đệ sẽ làm mai. Tuy rằng nàng chỉ nói qua hai cái. Nhân gia liền hỏi nàng. Có phải hay không thành? Tống chiêu đệ nói không thành. Khương Diễm Hồng chướng mắt nàng giới thiệu người. Nhưng nàng sẽ không ngừng cố gắng. Nhưng mà, nhân gia lại vừa hỏi Tống chiêu đệ cấp Khương Diễm Hồng giới thiệu mỗ liên liên trường. Ngược lại cảm thấy Khương Diễm Hồng ánh mắt cao, tống chiêu đệ không đi theo phụ hỏa, liền nói Khương Diễm Hồng xác thật không tồi, tưởng chọn cái càng tốt cũng bình thường, theo sau tiếp tục hướng ra đi, hơn nữa chọn người nhiều đường đi, mỗi khi người khác hỏi nàng làm chi đi, tống chiêu đệ đều cười ha hà nói, cấp Khương Diễm Hồng giới thiệu cái đối tượng, chờ nàng về đến nhà, tống lão sư cấp mới tới nữ quan quân giới thiệu đối tượng. Bị Khương Diễm Hồng cự tuyệt tin tức cũng truyền khắp toàn bộ người nhà khu. Buổi chiều, Tống Chiêu Đệ liền không đi ra ngoài. Ngại trong phòng oi bức, cũng chỉ là ngồi ở Ngọc Lan Thụ Thừa Lương. trạng vàng, Lý Lan Anh tan tầm trở về. Nhìn đến Tống Chiêu Đệ ở trong sân gặm dưa chuột. Liền đi vào đi hỏi. Ta nghe người khác nói ngươi hôm nay đi giúp Khương Diễm Hồng giới thiệu đối tượng. Nàng chê ngươi giới thiệu không tốt. Ta hoa trong mắt sáng ngời. Cầm dưa hấu đi ra. Đứng ở mái hiên hà quang minh chính đại nghe lén, tống chiêu đệ gật đầu, lão trung nói bọn họ sư có vài cá nhân coi trọng Khương Diễm Hồng. Ta tìm người nghe được nàng không thấy thượng ngươi đại nhi tử. Mới giúp lão trung thủ hạ binh hỏi một chút, kia nàng có hay không cùng ngươi nói nàng muốn tìm cái cái dạng gì? Lý Lan Anh tò mò. Tống chiêu đệ bị chuyện mấy cái độc thân, điều kiện hảo, nhưng chỉ nghĩ tìm cái ôn nhu hiền huệ, không có khả năng cưới Khương Diễm Hồng quan quân. Liền nói, ta tổng cộng cho nàng giới thiệu ba, nàng đều trướng mắt, ta hoài nghi nàng chỉ ái nàng chính mình, chỉ ái chính mình, Lý Lan Anh cho mày, nàng không nghĩ kết hôn, tống chiêu đệ tiếp tục bịa chuyện có lẽ là giới tính không đúng, có ý thứ gì, Lý Lan Anh không nghe minh bạch, tống chiêu đệ cười nói, không hiểu liền tính, ta đoán, ngươi ngàn vạn đừng nơi nơi truyền, nếu không, lão chung đến phê bình ta bịa đặt tin đồn. làm không hảo còn phải kêu ta hướng khương diễm hồng xin lỗi ta ta sẽ không truyền người yên tâm đi lý lan anh nói xong liền đi tống chiêu đệ rửa rửa tay hướng trong phòng đi còn có dưa hấu sao nương vừa rồi ý gì Ta oa hỏi ta cũng không nghe hiểu nhị oa đoạn tụ phân đào hiểu biết một chút ta tam oa trương đại miệng không không thể nào nhị oa đương nhiên sẽ không Cái kia Khương Diễm Hồng Ai đều trướng mắt là bởi vì nàng trong lòng có người. Không phải người khác, là Trung Sư trưởng Ba, Tam Hoa cả kinh kêu lên. Tống chiêu đệ đau đầu. Người nhỏ giọng điểm, nương, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Tam Hoa liên thanh chất vấn. Ba, ba hắn không nghĩ qua sao. Tống chiêu đệ xua tay. Người đừng nghĩ nhiều, người ba trốn nàng còn không kịp đâu. Kêu nhị oa nói, hắn biết, nhị ca, mau nói. Tam oa một khắc cũng chờ không kịp, nhị hoa cũng không úp úp mở mở, đem hắn biết đến toàn nói ra, canh sinh vừa nghe khả năng cùng ti ái liên có quan hệ. Nháy mắt không bình tĩnh, nương, ta trung gian trở về vài lần, người như thế nào không nói cho ta, không có bằng chứng, nói cho ngươi cái gì. Tống chiêu đệ hỏi lại, người ra ra tuổi lớn, người hiện giờ vẫn là cái tiểu huyện quan, ta có thể giải quyết liền chính mình giải quyết, Ngươi trộn lẫn tiến vào. Không rõ chân tướng người còn tưởng rằng ngươi tìm có lẽ có tội danh đà kích thi ái liên. Trước kia ta liền cùng ngươi đã nói. Thế nhân đồng tình kẻ yếu. Về sau không nghĩ để cho người khác hiểu lầm ngươi tàn nhẫn độc ác. Cũng đừng động thi ái liên. Ngô gia cùng thi ra đắc tội người nhiều. Luôn có như vậy một hai cái nhịn không nổi thế chúng ta thu thập nàng. Canh sinh, Lý Lan Anh sẽ khắp nơi truyền đi. Bởi vì tĩnh tĩnh cùng Trấn hương sự. Nàng trong lòng rất hận ta. Ta vừa rồi lại như vậy nói. Nàng liền ngày mai đều căm không đến. Phải cùng người khác nói. Ta nói Khương Diễm Hồng thích nữ nhân. tống chiêu đệ nói. Nhưng loại này lời nói. Người khác nghe qua liền tính tin. Cũng sẽ không tin tưởng là ta nói. Nhị oa, Người nếu là biết. Liền sẽ không giúp nàng giới thiệu đối tượng. Thông minh. tống chiêu đệ nói. Lời đồn sao. Càng truyền càng khoa trương. Lý Lan Anh nói nàng khả năng thích nữ nhân. Truyền tới Khương Diễm Hồng lỗ tai. Liền có khả năng biến thành nàng bị nữ nhân thương quá. Hoặc là nàng đã có đối tượng. Vẫn là cái nữ nhân. Tam hoa. Khi nào mới có thể truyền tới nàng lỗ tai. Đại khái chúng ta từ đế đô trở về. Tống chiêu đệ tính một chút. Ta không ở trên đảo. Vừa lúc có không ở chàng chứng cứ. Chẳng sợ chính uy tìm ta chứng thực cũng tìm không thấy người. Nhị hoa. Kia chúng ta hậu thiên liền đi. Ngày mai cho các ngươi làm đầu châu Tống tống chiêu đệ cười nói. Ăn một bữa no nê, hôm sau buổi sáng, trấn cơm mượn một ngụm nồi to, một cái đầu trâu hầm tràn đầy một nồi. Buổi trưa, trùng kiến quốc về đến nhà, liền nhìn đến nhà hắn trong viện có mười vài cái hài tử. Mỗi người trong tay đều có một miếng thịt, trùng kiến quốc đau đầu, tự mình mở miệng đuổi người. Một oa hài tử mới ai về nhà nấy. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống chiêu đệ liền cùng mấy đứa con trai đi rồi. Tám tháng số năm, Tống chiêu đệ từ đế đô trở về. Thấy Trung Kiến Quốc liền hỏi, Khương Diễm Hồng còn hảo đi. Người làm chuyện tốt, Trung Kiến Quốc không có phê bình nàng ý thứ, cười nói, ta phái người cha Khương Diễm Hồng. Trương Chính ủy biết, Trương Chính ủy cũng vẫn luôn tìm cơ hội đem nàng điều đi. Vừa nghe đến Khương Diễm Hồng thích nữ nhân, Trương Chính Uy tìm nàng nói chuyện, hỏi nàng có phải hay không thật thích nữ nhân. Khương Diễm Hồng hết chỗ chê sự, là có nhân tạo giao. Trương Chính ủy liền hỏi. Nàng thích cái dạng gì nam nhân, hắn giúp Khương Diễm Hồng giật dây. Khương Diễm Hồng nói nàng tạm thời không nghĩ tìm đối tượng. Trương Chính ủy liền nói, về nàng thích nữ nhân lời đồn đãi đều truyền biên rồi. Ảnh hưởng phi thường không tốt, nàng không tìm đối tượng, hắn chỉ có thể đem nàng điều đến nơi khác đi. Tống Chiêu Để, khi nào điều đi, nhất muộn hậu thiên, trùng kiến quốc nhìn Tống Chiêu Để, bảo đao chưa lão a Tống Chiêu Để cười tùm tìm hỏi, ta già rồi. mươi 253, thân nhân qua đời, trung kiến quốc không chút hoang mang nói, không có ta lão, tống chiêu đệ, ta vốn dĩ liền không ngươi lão, chờ một chút, người ý tứ, không có ý gì khác, cũng đừng cùng ta tranh cãi, trung kiến quốc biết nàng muốn nói gì, Tam hoa bọn họ đâu, như thế nào liền ngươi một người ở nhà, tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái hắn, mới nói, nhị oa cùng trấn cương ở hắn trong sưởng trấn Hưng cùng tĩnh tĩnh về nhà tắm rửa đi. Tam Hoa đang ở tắm rửa. Hôm nay là thứ hai. Canh sinh được với ban. Chúng ta trở về thời điểm đi ngang qua huyện chính phủ. Tam Hoa chạy đi vào hỏi hắn. Hắn nói thứ bảy buổi chiều trở về. Hắn nhưng tính thành thành thật thật đi làm. Trung Kiến Quốc nói ta còn tưởng rằng lại cùng các ngươi một khối chạy về tới. Tống Chiêu đệ còn phải cảm ơn Tia Ái Liên. Biết nàng không chết tâm. Canh sinh sợ bị nàng bắt lấy bím tóc mới thành thành thật thật đi làm. Thiếu Tấu. Trung kiến quốc mở ra tủ lạnh, lấy một chuỗi quả nho ra tới, đưa cho tống chiêu đệ. Ta mở họp trở về trên đường đụng tới một cái khiêng đòn gánh ở ven đường bán quả nho nhà vườn. Mua một chút, người nếm thử, đặc biệt ngọt, tống chiêu đệ tiếp nhận tới. Giặt sạch không, không có, trung kiến quốc nói, tống chiêu đệ chừng hắn một cái. Người này tật xấu, thật đúng là 10 năm như một ngày. Nói, cầm đi trong phòng tẩy người cũng là 10 năm như một ngày có thể là nhài. Trung Kiến Quốc nói chuyện lại từ tủ lạnh lấy ra tới một khối dưa hấu. Tống Chiêu đệ xoay người, chiều hắn trên đùi liền đá. Tam Hoa xem vừa vặn, nương, ta giúp ngươi, cút đi. Trung Kiến Quốc mắng một câu, không nghĩ bị đánh, liền cho ta trang không nhìn thấy. Tam Hoa dừng lại, ta đi giặt quần áo, đến bên ngoài đem quần áo phao thượng, lại chạy vào. Trung Kiến Quốc muốn cười, nhanh như vậy liền tẩy hào. chờ lát nữa lại tẩy. Tam Hoa ngồi vào hắn đối diện, ngài lại chọc ta nương sinh khí. Trung Kiến Quốc nâng lên mí mắt, xem hắn một chút, cúi đầu thiết xưa, chậm gì gì nói: người cảm thấy người nương giống sinh khí sao? Tam Hoa nghĩ thầm, không giống, nói ra lại là tức giận phi thường. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, ta xác thật là ngươi sau ba. Tam Hoa ngược lại nghẹn họng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, suy tư trong chốc lát, liền chiều phòng bếp kêu, nương. Nhiều tẩy điểm quả nho, ta cũng muốn ăn, tống chiêu đệ bưng một chén lớn quả nho ra tới, trực tiếp đặt ở tam hoa trước mặt, nàng ngồi vào trung kiến quốc bên người, nhắc nhở hắn, ăn ít điểm, chờ lát nữa hảo nấu cơm, người không ăn, trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ, ta ở nhị Oa trong xưởng ăn qua, tam hoa, còn có thể tại gia qua mấy ngày, nhị ca nói hắn cho ta mua vé máy bay, ta có thể ở nhà đợi cho hai mươi hào, tam hoa nói, nương. ta đồng học đặc biệt thích ngươi cho ta làm ăn ngon. nhị ca nói hắn mười một đi xem ta. ngươi kêu nhị ca cho ta mang điểm ăn ngon a. tống chiêu để cười nói đến lúc đó muốn ăn cái gì trước tiên viết thư nói cho ta. tam hoa dùng sức gật gật đầu. trung kiến quốc không cấm nhíu mày. tam hoa tử ngươi 20. không có. tam hoa phi thường nghiêm túc. ta còn chưa mãn 19 tuổi. trung kiến quốc vậy ngươi cũng thành niên. thành niên là chỉ có thể kết hôn. tàm oa nói dựa theo luật hôn nhân quy định ta còn sớm đâu tống chiêu đệ ngẩng đầu luật hôn nhân người có phải hay không có bạn gái không có Tam oa nói ta là nghe chấn cương nói tống chiêu đệ đó chính là hắn có bạn gái quay đầu lại ta phải hỏi một chút hắn người suy nghĩ nhiều trung kiến quốc nói hắn có đối tượng liền sẽ không cả ngày cùng nhị oa đãi ở một khối đến gác trong nhà ngồi xổm chờ điện thoại chờ tin Tống chiêu đệ cẩn thận ngẫm lại, điều này cũng đúng, không đúng, người như thế nào như vậy rõ ràng, bởi vì ba ba trải qua quá a tam hoa tiếp bay nhanh, trùng kiến quốc cầm lấy dưa hấu ra liền tạp, tam hoa sợ tới mức nhảy dựng lên, phanh mà một tiếng, chân đụng phải tiểu phương bàn, nước mắt lập tức ra tới, tống chiêu đệ dọa nhảy dựng, cuốn quýt qua đi, đụng vào chỗ nào rồi, nương, nhìn tống chiêu đệ, hai mắt đẫm lệ, toan. Tống chiêu đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn tưởng rằng chân của ngươi chặt đứt đâu, hướng trung kiến quốc nói, chạy nhanh đem khăn lông lấy tới, trung kiến quốc nhịn không được thở dài, đi ra ngoài lấy cái khăn lông ướt ném tam hoa trên mặt. 19 tuổi, khái đầu gối cũng có thể khóc, người ở trường quân đội huấn luyện thời điểm, bị va chạm có phải hay không khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Huấn luyện quá mệt mỏi, liền đã quên đau, tam hoa lầm bầm một câu. tống chiêu đệ đau lòng nương ngày mai cho ngươi làm điểm ăn ngon đầu châu tam oa hỏi tống chiêu đệ cười đầu châu chờ ngươi mau đi trường học thời điểm lại làm ta đây muốn ăn con cua tam oa nói tống chiêu đệ gật đầu ngày mai cho ngươi chưng sáu chỉ làm ngươi ăn cái đủ lại cho ngươi làm chút đại tôm xứng với bánh rán hành tam oa nín khóc mỉm cười trung kiến quốc không cấm nhíu mày tưởng nói hắn hai câu Nhìn đến trên mặt nước mắt còn không có làm. dứt khoát tiếp tục gặm dư hấu. Nhị oa hiện giờ kiếm tiền. Đáp ứng cấp tam hoa mua vé máy bay. 21 hào buổi sáng. Tự mình đem tam hoa đưa đến sân bay. Lại cấp tam hoa 500 đồng tiền tiền tiêu vặt. Tam hoa cùng đồng học một khối đi ra ngoài thời điểm. Nhìn đến đồng học mua đồ vật. Hắn cũng tưởng mua. Nhưng là bắt được trên tay. Quần áo không có hắn nhị ca làm hảo. Thức ăn không có hắn nương làm hảo. Đồ dùng tẩy rửa đều là tống chiêu đệ gác thân thành mua. Cũng so địa phương hảo. Đến nỗi với nhị oa cho hắn 500 đồng tiền. Đến phóng nghỉ đông mới dùng hết 50 đồng tiền. Tháng chạp 20 về đến nhà. Ta oa lôi kéo tống chiêu đệ lên lầu. Móc ra tiền. Nhỏ giọng nói. Nương, ngươi giúp ta tồn. Nhị ca cấp. Tống chiêu đệ ngay ra một lúc. Phản ứng lại đây. Giờ khóc giờ cười. Hảo, ta giúp ngươi tồn. Quay đầu lại ngươi nhị ca hỏi ngươi còn có hay không tiền. Ngươi liền nói, cùng đồng học đi ra ngoài thời điểm. Thỉnh đồng học ăn cơm, dùng không sai biệt lắm. Ta cũng là như vậy thường. Tàm hoa nhếch miệng cười nói. Nương, ta thông minh đi. Tống chiêu để, thông minh, chúng ta đi xuống đi. Nghe ngươi nhị ca nói. Đại ca ngươi năm nay có thể trở về. Khi nào, tam hoa vội hỏi. Tống chiêu để, có lẽ đến đêm 30. Nếu là tự lập ca ca cũng trở về. Nhà chúng ta năm nay liền tề. Tam hoa nói. Ta đi cấp kỳ gia ra gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn tự lập ca ca có thể hay không trở về. Tống chiêu đệ bắt lấy hắn. Đừng đánh. Người kỳ gia gia thân thể không được tốt. Canh sinh năm nay hồi đế đô ăn Tết. Liền tính tự lập có thể trở về. Cũng đến lưu tại đế đô. Tam hoa xoay người. Kỳ gia gia Sẽ không không được đi. 80 tuổi. Ai cũng nói không chừng. Tống Chiêu đệ nói, người bà ngoại cùng ông ngoại mấy năm nay liền không được tốt. Người gì cả đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt quan tài. Tàm hoa hảo tâm tình lập tức té đáy cốc. Nương, chúng ta hôm nào đi xem bà ngoại đi. Năm sau qua đi, nhìn bà ngoại, người từ Tân Hải ngồi máy bay đi trường học. Tống Chiêu đệ hỏi, tàm hoa gật gật đầu. Trên thực tế, đại hoa năm nay không có thể trở về. Canh sinh cùng tự lập cũng không ở. Nhị hoa nhà xưởng nghỉ. Liệu An An hai vợ chồng trở về thời điểm, đã kêu Liệu Tĩnh Tĩnh cùng nàng một khối trở về. Liệu Tĩnh Tĩnh hơn nửa năm không gặp nàng cha mẹ, Trấn Hưng liền cùng nàng một khối đi trở về. Làm cho năm nay Tết âm lịch, trung gia nhân cách ngoại thiếu. Nhưng trung gia lại so với năm rồi náo nhiệt, nhị oa nhà xưởng xử lý lên. Trên đảo rất nhiều không công tác nữ nhân đều đi nhị oa trong xưởng đi làm. Cuối năm nghỉ, bình thường công nhân cũng bắt được một tháng tiền thưởng. Này đó công nhân trở lại trên đảo, liền đi chung gia vấn an tống chiêu đệ, mãi cho đến đêm 30, người cũng chưa đoạn quá, cũng không cảm thấy chính mình làm ẩm ý tam hoa, lần đầu tiên biết cái gì là ồn ào đến sọ não đau. Cũng vô tâm tình tưởng niệm hắn đại ca, hắn tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca, năm 1986, tháng riêng sơ 8 buổi sáng, tống chiêu đệ cùng tam hoa tới thôn tiểu tống, tống phụ biết được tam hoa cố ý đến xem bọn họ. Đời này cơ hồ không đã khóc Tống Phụ hốc mắt đỏ bừng Lôi kéo tam hoa tay Không ngừng nhắc mãi hắn là cái hảo hài từ Tống Phụ biết thân thể của mình Khó chống được bọn nhỏ nghỉ hè Liền đối Tống Chiêu Đệ nói Bọn nhỏ đi học đi học Công tác công tác đều rất vội Ngày nào đó hắn đã chết Cũng đừng làm bọn nhỏ đã trở lại Tống Chiêu Đệ ngoài miệng đáp ứng Nàng nhớ kỹ Hơn một tháng sau Tống Phụ vĩnh biệt cõi đời Tống Chiêu Đệ trung kiến quốc nhị oa trấn hưng liệu tĩnh tĩnh cùng canh sinh đều đi trấn cương vốn dĩ muốn đi lâm xuất phát hắn lão sư đối hắn nói có đài giải phẫu kêu trấn cương cùng hắn đi làm phẫu thuật lúc ấy là nhị oa đi thông chi trấn cương nghe thế sự đã kêu trấn cương lưu lại trấn cương nói hắn liền tính lưu lại cũng khó tập trung tinh thần không thể giúp hắn lão sư gấp cái gì nhị oa liền hỏi hắn nếu về sau cha mẹ sinh bệnh yêu cầu làm phẫu thuật Giải phẫu từ hắn tới làm. Hắn là làm vẫn là không làm. Trấn cương tưởng nói. Có thể cho người khác làm. Lời nói đến bên miệng. Lại không yên tâm người ngoài. Do dự một hồi lâu. Liền nói hắn không đi. Tống mẫu cùng tống phụ lại nhảy cả đời. Kỳ thật hai người cảm tình phi thường hảo. Tống phụ đi rồi. Tống mẫu thân thể ngày càng xa suốt. Nửa tháng sau. Nàng cũng đi theo đi. Lần này chấn cương qua đi. Trung kiến quốc không có thể qua đi. Tống chiêu đệ thấy nàng đại thì cùng đại tỷ phu rất khổ sở. Đã kêu hai người cùng nàng đi đảo ông châu quá một đoạn thời gian. Tống lai bảo không yên tâm tiểu nhi tử. Đại lực cũng rất lo lắng hắn cha mẹ. Chủ động nói, kêu hắn đệ đệ trụ nhà hắn. Đại lực thức phụ rất hiểu chuyện. Nhưng đại lực hài tử còn nhỏ. Tan tầm trở về, chiếu cố hài tử lại đến nhìn chăm chăm chú em học tập. Tống chiêu đệ đặt mình vào hoàn cảnh người khác thường một chút. đã kêu nàng tiểu cháu ngoại trai cùng nàng một khối đi đảo Ông Châu. Dương lịch tháng tư số 6, Tống Chiêu Đệ trở lại đảo Ông Châu. Ngày hôm sau liền đem Tống Lai Bảo tiểu nhi từ lộng tới trấn Hưng trong ban. Mỗi ngày trạng vàng, Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Tống Lai Bảo nấu cơm. Trấn Hưng nhìn chăm chăm tiểu biểu đệ làm bài tập. Ở Tống Chiêu Đệ trong nhà trụ một vòng, Tống Lai Bảo tiểu nhi từ liền khuyến khích hắn cha mẹ về nhà. Tống Lai Bảo thấy hắn như vậy, Ngược lại trụ đến cuối tháng, thật sự lo lắng trong nhà đồng ruộng mới trở về. Tháng tư năm 30 Hào buổi chiều, Tống Chiêu đệ tiễn đi nàng đại tỷ, trên đường trở về liền cùng Trấn Hưng nói: "Kia tiểu tử phòng trừng đời này đều không nghĩ gặp ngươi." "Gì cả cái này tiểu nhi tử thông minh, so đại lực thông minh nhiều, chính là quá xảo quyệt." Trấn Hưng nói, "Ta cảm thấy chờ nghỉ hè thời điểm, có thể lại đem hắn cái đó nhà ta trụ 10 ngày nửa tháng." Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói: kia hắn đến nhớ ngươi cả đời, nhiều nhất nhớ đến hắn vào đại học thời điểm. Trấn Hương nói, lão sư, ta nhớ rõ nhị oa nói. Hắn năm trước ở triều đình đài đánh một tháng quảng cáo. Công nhân mở rộng một trăm nhiều người, vẫn là vội đến tăng ca đến 10 giờ. sau lại có phải hay không lại đi nơi khác nhận người? Tống chiêu đệ cẩn thận ngẫm lại, hình như là mau ni đi tìm. Trong khoảng thời gian này vội vàng ngươi bà ngoại cùng ông ngoại sự Ta cũng không cố phải hỏi hắn, làm sao vậy? Hôm nay buổi sáng, chính là ngươi cùng gì cả ở trên lầu thu thập đồ vật thời điểm. Ta nhận được một chiếc điện thoại, tự xưng ta biểu muội muốn tới trong xưởng làm việc, Trấn Hưng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui. Ta thân bà ngoại bên kia giống như chỉ có so với ta lớn một chút biểu tỷ. So với ta tiểu mười mấy tuổi biểu muội, không có nghe thanh âm giống hai mươi mấy tuổi biểu muội. mươi 254, quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, tống chiêu đệ nghi hoặc khó hiểu, không phải ngươi thân bà ngoại bên kia, không đúng, người thân bà ngoại cũng không biết nhà ta điện thoại, vậy ngươi như thế nào biết là ngươi biểu muội nàng nói, Liễu Tĩnh Tĩnh, lão sư, đầu tiên là ta tiếp, điện thoại kia đầu người khả năng nghe ra ta không phải ngươi, mở miệng liền hỏi ta là ai, ta nói ta là Liễu Tĩnh Tĩnh, Trấn hưng thê tử. Nàng nói nàng tìm nàng biểu ca, ta liền tưởng Trấn Hưng biểu muội, nguyên lời nói nói như thế nào? Trấn Hưng, Tống Chiêu Đệ hỏi, Trấn Hưng, nàng nói, nghe nói nhị oa trong xưởng chiêu công, nàng qua hai ngày liền tới đây, ta hỏi nàng là ai, nàng nói nàng là ta biểu muội, không chờ ta hỏi lại, liền đem điện thoại treo. Tống Chiêu Đệ cười, trột dạ đâu, lão sư biết là ai? Liễu Tĩnh Tĩnh câu đầu nhìn nàng, Tống Chiêu Đệ, dám nói như vậy? Chỉ có ta nhị tỷ khuê nữ, nàng, Trấn hương hỏi, nàng không phải cùng nhà chúng ta đoạn hướng sao, tống chiêu đệ, ta thân tỷ, không phải ta thường đoạn là có thể đoạn, không cấm thở dài một hơi, cấp nhị oa gọi điện thoại, ở xưởng cửa lập cái thẻ bài, tạm thời không nhận người, ai tới cũng không chiêu, kia nàng nếu là tới, làm sao bây giờ, liễu tĩnh tĩnh lo lắng, một cái tiểu cô nương, tổng không thể làm nàng lưu lạc đầu đường đi, tống chiêu đệ lắc đầu, Nàng không có khả năng chính mình tới. Đỗ đào lần trước cùng ta nhị tỷ tới thời điểm mới 5-6 tuổi. Sớm nên đã quên nhà chúng ta ở đâu. Tới cũng là ta nhị tỷ phu đưa nàng tới. Ta nhị tỷ phu có tiền. Dũng Thành có nhà khách. Bọn họ có thể ở nhà khách. Lại nói nhị oa khai tiền lương cao. Rất nhiều người đều chạy tới hắn trong xưởng làm việc. Làm cho vài gia xưởng quần áo thiếu người. Đỗ đào đại nhưng đi nhân ra trong xưởng làm việc. Liệu Tĩnh Tĩnh đã biết tống lai nam nhân trộm cướp tội bỏ tù? liền hỏi tống chiêu đệ, lão sư là sợ cái kia đỗ đảo cùng ngài nhị tỷ giống nhau sao? Bạn đang nghe không Đọc phải, bạn tống Phoenix chiêu đệ nói, nàng mẹ đi vào, nàng không thấy được dám đem người ta đồ vật, kia hài tử bị ta nhị tỷ cùng nhị tỷ phu sùng hư. Chúng ta không thể chiêu vào, liệu Tĩnh Tĩnh tương đối tò mò, như thế nào cái hư pháp, nàng khi còn nhỏ ta đã thấy vài lần, thật nhiều năm chưa thấy qua. hiện tại biến thành cái dạng gì ta cũng không rõ ràng lắm tống chiêu đệ nói ta đánh cái cách khác nếu ngươi khi còn nhỏ cùng hài từ khác đánh nhau ngươi mắng chửi người ra ta sẽ cùng ngươi nói không thể mắng chửi người đổi thành ta nhị thì cùng nhị thì phu bọn họ sẽ nói ta khuê nữ thật lợi hại đều sẽ mắng chửi người có như vậy một đôi cha mẹ nàng nếu là không trường oai ta cái này phó hiệu trưởng đều nhường cho nàng liễu tĩnh tĩnh Chiếu ngại nói như vậy, còn không bằng cầu đàn hắn nương đâu. Không phải ta nói ta nhị tỷ, nàng thật vô pháp cùng cầu đàn nương so. Tống chiêu đệ nói, cầu đàn thi đậu học kia một năm, cầu đàn nương còn biết nói tiếng cảm ơn. Đổi thành ta nhị tỷ, phòng chừng còn ngại cầu đàn không thi đậu khoa chính quy. Lại nói cầu đàn nương tham ăn, nhân ra cũng không trộm lấy quá người khác đồ vật. Còn có một chút, cầu đàn nương làm việc không ra gì. Cầu đàn hắn cha sẽ nói vài câu. mặc dù cầu đàn nương không nghe hắn cha cũng sẽ nhắc nhở nàng ta nhị tỷ phu hư, giả câm vờ điếc về đến nhà không chừng còn dậy ta nhị tỷ lần sau như thế nào như thế nào làm liễu tĩnh tĩnh vậy thật quá đáng không nói bọn họ nói ta liền tới khí tống chiêu đệ nói trấn hưng các người tính toán khi nào đi mua máy giặt trấn hưng xem một cái liễu tĩnh tĩnh nàng nói hiện tại không cần phải tạm thời trước không mua hiện tại là không cần phải nhưng hiện tại bán máy giặt địa phương thanh nhàn nhân ra cho người đưa đến bến tàu chờ đến mùa đông nhân ra đã có thể không có thời gian cho người tặng tống chiêu đệ nhắc nhở hắn trấn hương ta đây chờ nghỉ hè lại mua khi đó người quần áo mỏng cơ hồ không ai dùng máy giặt giặt quần áo xưởng máy giặt càng không hảo bán nhìn về phía liễu tĩnh tĩnh được không liễu tĩnh tĩnh theo bản năng xem tống chiêu đệ liếc mắt một cái hôm nay không sinh khí gật gật đầu nghe lão sư cấp thái khôn gọi điện thoại đi tống chiêu đệ sửa trong chốc lát đã quên trấn hưng cầm lấy microphone đột nhiên nghĩ đến lão sư ngày mai là năm một nhị oa bọn họ xưởng nghỉ nhị oa sẽ trở về đối nga tống chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến vậy đừng đánh ngày mai nhiều mua chút rau canh sinh khả năng cũng trở về mua hải sản đừng mua thịt heo trấn hưng trung thúc huyết áp lại lên rồi ta sợ hắn đi lên tống chiêu đệ nói trước kia sáu khối cơ bụng hiện tại đều biến thành một khối trấn hưng cười nói nào có ngài nói được như vậy nghiêm trọng a ta nói có liền có không tiếp thu phản bác tống chiêu đệ nói tiên còn sớm các ngươi chơi đi liễu tĩnh tĩnh cũng nhịn không được cười chúng ta lại không phải tiểu hài tử, đi chỗ nào chơi a ta đây cho ngươi tìm điểm việc tống chiêu đệ lên lầu lấy một bao len sợi xuống dưới giúp ta triền len sợi trực tiếp đưa cho trấn hưng trấn hưng theo bản năng tiếp nhận tới không dám tin tưởng lão sư đôi ta triền đúng vậy tống chiêu đệ nói chẳng lẽ ta cùng tĩnh tĩnh triền len sợi người Kiều chân bắt chéo giám sát chúng ta làm việc trấn hưng vội vàng nói không dám tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái liền đi phòng bếp cho các ngươi làm ăn ngon lão sư ly nấu cơm còn sớm liễu tĩnh tĩnh nói tống chiêu đệ ta chưa nói nấu cơm giọng nói rơi xuống người cũng tiến phòng bếp lão sư lại làm cái gì liễu tĩnh tĩnh tò mò trấn Hưng nàng một người có thể làm phòng chừng là bánh kem một giờ sau tống chiêu đệ bưng một mâm bánh kem ra tới nhìn đến liễu tĩnh tĩnh đã bắt đầu diệt áo lông tống chiêu đệ rất là vừa lòng nhỉ một lát đi nếm thử ta làm bánh kem liễu tĩnh tĩnh theo bản năng xem một cái trấn Hưng bị người đoán trúng trấn Hưng cười cười lão sư Bánh kem mặt trên là cái gì? Nho khô, tống chiêu đệ nói. Một người lấy một cái. Dư lại cấp nhị oa bọn họ lưu trữ Trung kiến quốc đi nhanh bước vào tới. Lại cõng ta ăn cái gì đâu? Người như thế nào tan tầm sớm như vậy? Tống chiêu đệ ra bên ngoài xem một cái. Cùng canh sinh học được về sớm. Trung kiến quốc hừ một tiếng. Liền duỗi tay đoan chén. Nhưng mà, phát cái không? Tống chiêu đệ, đừng quá quá mức. Tốt, lão sư mới vừa mang sang tới. Còn nhiệt đâu, Trấn Hưng nói, lão sư là sợ năng ngươi. Nói, duỗi tay thêm quá ngăn. Ta trước phóng trên bàn, chờ lát nữa lạnh, ngài lại ăn. Trung kiến quốc vừa lòng, này còn kém không nhiều lắm. Ta hỏi ngươi lời nói đâu. Tống chiêu đệ nhắc nhở hắn. Trung kiến quốc thở dài một hơi, nói cho các ngươi một cái. Ta cũng không biết là hảo vẫn là không tốt tin tức, Thì ái liên xuất ngoài, cái gì, tống chiêu đệ kêu sợ hãi. Chuyện khi nào? Trung kiến quốc dọa nhảy dựng, nói nhỏ chút, không biết người còn tưởng rằng hai ta đánh nhau rồi đâu. Liêm liệt đầu tiên là hướng nhà chúng ta đánh, không có người tiếp mới đánh cho ta. Liêm thúc đánh lại đây thời điểm, chúng ta hẳn là còn ở bến tàu. Trấn Hưng nói, trung kiến quốc, ta cũng là như vậy cùng liêm liệt nói. Năm trước đem cái kia Khương Diễm Hồng điều đi, kỳ lão sợ thi ái liên một kế không thành, lại sinh một kế, liền tìm người nhìn chằm chằm nàng bên kia. Đến năm trước cuối năm, nàng cũng chưa lăn lộn, kỳ lão tinh lực vô dụng, liền không lại khiến người nhìn chằm chằm nàng. Ta nghe liêm liệt nói, năm nay tháng riêng nàng liền dọn đi Dương Thành, là từ Dương Thành đi, liêm liệt bọn họ trước kia không biết thi ái liên dọn đi Dương Thành. Tống chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc, biết, bọn họ đều cho rằng thi ái liên sợ kỳ lão hết bệnh rồi thu thập nàng. Trốn đi Dương Thành, không nghĩ tới nàng là chuẩn bị xuất ngoài. Đúng rồi. Nàng nữ Nhi Ngô Đồng cũng đi rồi. Nàng, nàng lại không cái nhất nghệ tinh. Bên ngoài đồ vật so chúng ta bên này còn quý. Nàng đi ngoại quốc xin cơm a." Tống Chiêu Đệ hỏi, "Hẳn là đi cảng thành đi." Trùng Kiến Quốc lắc đầu, Liêm Liệt nói nhà bọn họ có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, không có khả năng đi." Trấn Hưng không tin, đi ra lúc trước chính là thực phong cảnh. Tống Chiêu Đệ xua tay, Đó là leo lên ngô gia lúc sau, thì ái liên nếu là không gả cho ngô bá tông. Nàng cũng đến đi nông thôn đãi 10 năm, lúc trước như vậy vội vã gả ngô bá tông. Đại khái là bởi vì điểm này, nói, dừng một chút, ta vẫn luôn cho rằng nàng là sợ bị kỳ Gia liên lụy. Hợp lại là bởi vì nhà mình lúc trước liền có vấn đề. Đi rồi cũng hảo, đỡ phải cả ngày lo lắng lại đến cái thi diễm hồng. Trung kiến quốc nói, hy vọng nàng đời này đều đừng trở về. Tống chiêu đệ, không có khả năng, nàng nương cùng nàng bà bà còn sống đâu, ngày mai canh sinh trở về, cùng canh sinh nói một tiếng, trung kiến quốc nói, tống chiêu đệ mày một trọn, không cần, đã đã trở lại, trung kiến quốc xoay người, bật thốt lên nói, ngươi lại về sớm, sống làm xong rồi, canh sinh nói, chẳng những ta đã trở về, ta ca cũng đã trở lại, tự lập xuất hiện ở cửa, ba, nương, các ngươi lời nói, ta cùng canh sinh đều nghe thấy được, Gia Gia cũng gọi điện thoại nói cho canh sinh, ta thân mụ cái loại này người. Ngô lão nhân sau khi chết, nàng cũng không tao quá tội. Đến nước ngoài nàng đừng nghĩ ở đế đô như vậy thoải mái. Nước ngoài không ai nhận thức nàng, không ai quán nàng, phùng nàng, người nước ngoài sinh hoạt thói quen cùng chúng ta không giống nhau. Không chừng thật đến ăn xin, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tống chiêu đệ đón nhận đi, đem hắn bao tiếp nhận tới, xem qua ngươi Gia Gia không. Tự lập, ra ra đi xem qua ta, ta tới phía trước liền cấp ra ra gọi điện thoại, nói tốt lâu không gặp ngươi cùng ba, ra ra khiến cho ta trực tiếp lại đây, đi thời điểm lại đi hắn chỗ đó, Trấn Hưng mau đi cấp tự lập đảo chén nước, tống chiêu đệ nói, tự lập, ta mới vừa làm bánh kem, ăn một chút gì, lót lót bụng, ta một lát liền nấu cơm, nương, có ta sao, tống chiêu đệ ngẩng đầu, đại hoa, nhị hoa, các ngươi, các ngươi. đại ca buổi sáng liền đến ở ta trong xưởng đợi cho hiện tại nhị oa nói tráng tráng ba đi tiếp tráng tráng tì tì cùng tỷ phu chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau tới đại hoa giơ tay đem bao ném ghế giải thưởng, duỗi tay liền lấy bánh kem đột nhiên dừng lại nghiêng đầu xem qua đi liễu tĩnh tĩnh ta ta là liễu tĩnh tĩnh không thiếu nghe người khác nói trung gia đẹp nhất hài tử là trung đại hoa thông minh nhất chính là trung đại hoa đánh nhau lợi hại nhất cũng là Trung Đại Hoa, vẫn luôn muốn biết Trung Đại Hoa trông như thế nào, chợt vừa thấy đến chân nhân, Liệu Tĩnh Tĩnh suýt nữa cho rằng nhìn đến tuổi trẻ bản Trung Kiến Quốc. Ngươi, ngươi hảo, Đại Hoa cười vươn tay, ngươi hảo, ta kêu Trung Thiên Cường, lần đầu gặp mặt, tỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Liệu Tĩnh Tĩnh theo bản năng vươn tay, lập tức ý thức được không đúng, vội vàng nói, ta, ta, đừng để ý đến hắn. Trấn Hưng nói, Tĩnh Tĩnh đi lấy mấy cái cái muỗng, Liễu Tĩnh Tĩnh cuống quýt chạy tới phòng bếp. Đại Hoa cười nói, "Trấn Hưng, người tức phụ có phải hay không thấy ta cùng ba lớn lên giống? Không biết nên kêu ta Đại Hoa hay là nên kêu ta thúc, kêu ngươi thúc, ngươi dám đáp ứng sao?" trùng Kiến Quốc hỏi. Chương 255: Khách không mời mà đến. Đại Hoa trong lòng dùng mình, chỉ đùa một chút mà thôi. Khi nói chuyện bất động thanh sắc truyền qua tống chiêu đệ bên người nương ngài như thế nào càng ngày càng tuổi trẻ à trái lại ngươi ba càng ngày càng lão có phải hay không tống chiêu đệ thế hắn nói đại oa lời này chính là ngươi nói nhìn đến liễu tĩnh tĩnh ra tới vươn tay trước cho ta một cái liễu tĩnh tĩnh vội vàng cho hắn một cái cái muỗng liền hỏi trung kiến quốc Thúc muốn sao trung kiến quốc xua tay tống lão sư tổng cộng mới làm sáu cái ta muốn Các ngươi ăn cái gì? Ta không ăn, trong nồi còn có." Tống Chiêu Đệ nói, "Còn có một nồi không trưng hảo đâu. Nguyên bản là thưởng lưu các ngươi ngày mai buổi sáng ăn." Không thành nghĩ đến cái khách không mời mà đến. Đại Oa sách một tiếng, "Nương, Tự Lập đã nhiều năm không đã trở lại, nương sao lại có thể nói như vậy hắn a?" "Tự Lập, đừng khổ sở, ta ngày mai buổi sáng không ăn, ta cái kia nhường cho ngươi." Tự Lập lười đến phản ứng hắn, đi ra ngoài rửa rửa tay. Lại tiến vào liền đem tống chiêu để lúc trước đưa cho hắn bánh kem một phân thành hai. Cấp trung kiến quốc một nửa. Trung kiến quốc liếc liếc mắt một cái đại hoa. Lần này xin nghỉ trở về. Dùng cái gì lấy cớ? Nhớ nhà, vô tâm vì nhân dân phục vụ. Đại hoa nói, liễu tĩnh tĩnh, khụ một tiếng, tay run một chút. Chấn hương vội vàng lấy đi nàng trong tay bánh kem. Làm sao vậy? Bị đại hoa nói nghẹn chưa bái. Canh sinh bưng thủy, ngồi vào đại hoa bên người. Việt Nam bên kia sự lục tục có thứ đại quân khu tham chiến, còn không nên đến phiên các ngươi, đại hoa cẩn thận ngẫm lại, ta cũng không biết, quay đầu lại ta hỏi một chút tư lệnh, nhị hoa nghẹn một chút, uống miếng nước đem bánh kem nuốt xuống đi, mới nói, ngươi một cái tiểu liền trường, ngươi biết các ngươi tư lệnh là hắc là bạch sao, ngươi liền hỏi một chút nhân ra, đại hoa hiện tại là liền dài quá, Trấn Hưng vội hỏi, đại hoa, ta đại học một tốt nghiệp chính là phó liền, Khi đó thủ hạ không binh liền không cùng các ngươi nói, rất lợi hại sao? Liễu Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi. "Trấn Hưng, nếu đại hoa cao trung tốt nghiệp liền đi tham gia quân ngũ, lên tới chính liền ít nhất đến 30 tuổi, hắn hiện tại mới 24 tuổi, có phải hay không rất hâm mộ?" Đại Hoa hỏi, "Ta ở nhà mấy ngày nay, người đối ta khách khí điểm, quay đầu lại ta tìm tư lệnh đem ngươi điều đến trường quân đội đương lão sư." Trấn Hưng chừng hắn một cái, cảm ơn không cần đừng khách khí chúng ta ai với ai à đại hoa nói về sau thường điều đã có thể không cơ hội trung kiến quốc suy một tiếng ngươi trong chốc lát không khoác lác có phải hay không có thể nghẹn chết ngươi ba ta còn liền lời nói thật theo như ngươi nói ta lần này thật không khoác lác đại hoa quét liếc mắt một cái mấy cái huynh đệ có phải hay không rất muốn biết ta như thế nào nhận thức tư lệnh tống chiêu đệ liêm liệt liền ở đế đô quân khu liêm liệt nói vẫn là ngươi kỳ gia gia đề nương ngày này liền không kính a đại hoa giả vờ sinh khí tống chiêu đệ ghét bỏ ta liền đem ta làm bánh kem buông ta nói cái gì đại hoa vẻ mặt vô tội các ngươi vừa rồi nghe thấy ta nói chuyện sao nhị hoa lắc lắc đầu đứng lên đại ca ngươi nếu là ăn được ta bồi ngươi đi ra ngoài tuần tra lãnh địa lăn một bên đi đại hoa chừng hắn liếc mắt một cái cầu lấy canh sinh cổ vừa rồi ta tiến vào thời điểm nhìn đến các ngươi chạm một khối nói chuyện nói cái gì đâu canh sinh đánh giá hắn một phen người lỗ tai luôn luôn nhanh nhạy ngươi không nghe thấy ta lúc ấy đang ở cùng nhị oa nói chuyện phiếm đại oa nói ai biết ngươi cùng tự lập so với chúng ta trở về còn sớm nguyên bản còn tưởng ngày mai đi huyện chính phủ tiếp ngươi canh sinh đem thi ái liên sự nói cho hắn trấn hưng tiếp theo nói không có gì bất ngờ xảy ra hậu thiên buổi chiều Đỗ Đào liền sẽ đến nhị oa trong xưởng. Trung đại oa sách một tiếng. Hậu Thiên buổi chiều, nhị oa. Hậu Thiên buổi sáng, ta cùng đi với người đi làm. Người cũng không thể sàng bậy. Tống Chiêu đệ nói, người hiện tại là quan quân. Đỗ Đào xử giao cho Thái Khôn xử lý. Đại oa nương, ta có chừng mực. Người đúng mực, cùng người bình thường đúng mực không giống nhau. Tống Chiêu đệ nhìn về phía nhị oa. Hậu Thiên, các ngươi trước gác trên lầu nhìn. Thái Khôn lấy nàng thật sự không có biện pháp, các ngươi lại đi ra ngoài. Nhị Hoa, ta sẽ nhìn Đại Ca. Tự lập buông chén, Nương, ta nghe Ra Ra nói, Nhị Hoa xưởng quần áo làm không tồi. Ta hậu thiên cũng nghĩ tới đi xem, muốn đi liền đi. Hảo hảo giải sầu. Trung Kiến Quốc nói, Đại Hoa không cao hứng, vì cái gì hắn muốn đi chính là giải sầu. Ta muốn đi liền nhắc nhở ta đừng sàng bậy, bởi vì ngươi không phải tự lập. Trung Kiến Quốc thực không khách khí. đại hoa nghẹn lại hướng canh sinh trên người một đảo hữu khí vô lực nói huynh đệ ta không được mau mau đưa ta đi bệnh viện tống chiêu đệ xoa xoa thái dương đại hoa người nếu là không vây không mệt liền cùng nhị hoa cùng đi mua đồ ăn trong nhà chỉ có rau xanh không có thịt không có thịt vừa lúc ta hôm nay không muốn ăn thịt muốn ăn bánh trứng Chung đại hoa nói lại nấu điểm gạo trắng cháo xào hai cái thức ăn chay hoàn mỹ Đống chiêu để, người không muốn ăn, tự lập muốn ăn, chạy nhanh, đừng bần, đại hoa nhìn về phía tự lập, tự lập cười cười, ta muốn ăn, đại hoa đứng lên, trải qua tự lập bên người, dùng sức chiều hắn trên vai một chút, tự lập đau đến thở hốc vì kinh ngạc, đại hoa đi đến ngoài cửa, trùng kiến quốc sao khởi trong tầm tay cuộn len liền tạp, đại hoa duỗi tay tiếp được, thủ đoạn vừa truyền ném tới tự lập trong lòng ngực, trùng kiến quốc bỗng nhiên đứng dậy. Đại Hoa cất bước liền chạy, Nhị Hoa tâm mệt, hắn trở về là tới thăm người thân, vẫn là tới làm giận a. Mau đi đi, Tống Chiêu Đệ nói, 5 giờ rưỡi, cùng Đại Hoa nói, mua xong đồ ăn liền trở về, đừng thấy ai đều cùng nhân ra hạt bậy bạ. Nhị Hoa cầm tiền bao theo sau, Tống Chiêu Đệ kêu Trấn hương cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đi tẩy rau xanh. Liễu Tĩnh Tĩnh đem cháo nấu thượng, Đại Hoa không tay đã trở lại. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy thế, vội hỏi, đã không có ở ta nơi này đâu, nhị oa sách theo một đại bao, nương, ta nói các cùng thịt đều không mới mẻ, đại ca một hai phải ta mua. Tống chiêu đệ cười nói, hiện tại thiên còn không tính nhiệt, cá, thịt đều là buổi sáng kéo qua tới, còn hành, tự lập cùng canh sinh ở bên ngoài, đem cá cho hắn, thịt cho ta, ta đi làm, ta đến đây đi, đại oa vén tay áo lên, nhìn xem tay nghề của ta mới lạ không, Tống chiêu đệ đưa cho hắn. Liền hỏi, Đại Hoa, muốn nghe cái gì ca? Ta phóng cho các ngươi nghe. Tùy tiện Đại Hoa nói, chỉ cần không phải quân ca là được. Ngồi ở ghế trên chờ ăn trung kiến quốc thình linh mở miệng. Quân ca làm sao vậy? Khá tốt, Đại Hoa nói, ta đều sẽ sướng. Có chút ca sĩ còn không có ta sướng dễ nghe. Nương, nghe khác A, trung kiến quốc vô ngữ. ngươi ra mặt như vậy hậu. Về sau cái nào nữ hài tử dám gả cho ngươi A? Ba... Người thật đúng là không cần thay ta phát sầu. Trung đại hoa nói. Về sau đụng tới hảo cô nương. Ta tự nhiên sẽ giả dạng làm trầm mặc ít lời. Thành thật ổn trọng. Ngài hẳn là hỏi một chút tự lập. Hắn đều 26. Trung kiến quốc cẩn thận tưởng tượng. Đứng dậy đi đến áp giếng nước biên. Dọn cái tiểu ghế gấp ngồi vào tự lập bên người. Tự lập, cá cấp canh sinh. Ta ra hai tâm sự. Đại hoa thanh âm không nhỏ. Tự lập nghe thấy được. Cười nói. Ba... Ta biết ngài muốn nói gì, kỳ thật ta năm nay thấy hai cái, một cái là lãnh đạo giới thiệu, một cái là lão sư giới thiệu, ta không có không tìm đối tượng, chỉ là duyên phận còn chưa tới, ta đây liền an tâm rồi, Trung kiến quốc nhìn về phía canh sinh, kỳ lão nói như thế nào, canh sinh, ta đây cũng cùng ngươi ăn ngay nói thật, ta cùng đại hoa giống nhau, cho dù có đối tượng, 30 tuổi trước kia cũng không kết hôn, vậy ngươi nếu là ngày mai liền đụng tới một cái. Cũng muốn nhân ra chờ ngươi sáu 7 năm. Trung kiến quốc hỏi. Canh sinh quay đầu liếc hắn một cái. Thấy hắn không giống sinh khí. Ta ngày mai không tính toán đi ra ngoài. Tưởng chạm vào cũng không gặp được. Cho nên, ngài giả thiết không thành lập. Nghe được tiếng bước chân. ngẩng đầu vừa thấy là Trấn Hưng. Người đều kết hôn 2 năm. Tính toán khi nào muốn hài tử. Chạy nhanh sinh cái khuê nữ. Có cháu gái. Ba liền không thúc giục chúng ta. Trấn Hưng. Chúng ta tính toán quá hai năm, kinh tế lại hảo điểm tái sinh, canh sinh suy một tiếng, ngày thường quần áo không cần mua, giữa trưa cùng buổi tối ở ba bên này ăn, cơm sáng chính mình làm, cháo cùng trứng gà có phải hay không? Trứng gà cũng từ trong nhà lấy, các ngươi hai vợ chồng một tháng nhiều nhất năm đồng tiền. Đừng nói một cái hài tử liền tính ngươi tức phụ sinh cái song bào thai, hai người các ngươi hiện tại cũng có thể nuôi nổi, lần đó đầu ta đem tiền lương cho ngươi. Ngươi cho ta dưỡng, Trấn Hưng nói, canh sinh không cấm chớp một chút mắt, ta, dựa vào cái gì, ngươi lại không hỗ trợ, dựa vào cái gì thúc giục ta, Trấn Hưng nói, lão sư cùng Trung thúc còn không có thúc giục đâu, canh sinh, nương ghét nhất sinh hài tử, nàng là sẽ không thúc giục ngươi, nhưng các ngươi sinh cái hài tử nháo bọn họ, bọn họ liền không công phu thúc giục chúng ta, hợp lại hy sinh ta một cái, hạnh phúc các ngươi sáu cái, Trấn Hưng hừ một tiếng. Tưởng bờ, tự lập mỉm cười nói. Trấn Hưng chấn cương cùng ta hoa còn không có tốt nghiệp đâu. Nhị hoa còn nhỏ, nương cùng ba sẽ không thúc giục hắn. Vừa rồi ba cũng nói. Không thúc giục ta, nhiều lắm hạnh phúc hắn cùng đại hoa hai cái. Trấn Hưng canh sinh, nghe thấy được không? Người thật đúng là ta thân ca. Canh sinh liếc liếc mắt một cái tự lập. Cầm lấy đại đao hướng cá trên đầu gõ một chút. tung tăng nhảy nhót cá nháy mắt chết không thể chết lại. Trung kiến quốc sách theo thiểu ghế gấp liền đi, canh sinh chú ý tới, vội hỏi trung kiến quốc làm gì đi, trung kiến quốc không để ý đến hắn, canh sinh ý thức được không lớn đối, Ba làm sao vậy, người gõ cá thời điểm, bắn hắn một thân máu loãng, Trấn Hưng nói, chạy nhanh thu thập đi, Lý Lan Anh gác cách vách xem các người khá dài trong chốc lát, canh sinh quay đầu lại, thấy Lý Lan Anh đứng ở áp giếng nước biên, chính hướng bên này xem, nương lại đoạt nàng con dâu. Đoạt tới cấp ngươi, Trấn hương hỏi, canh sinh nghẹn một chút, ta không phải thúc giục ngươi sinh hài từ sao, ngươi đến nỗi như vậy chèn ép sao. Có thể bị nương coi trọng cô nương, khẳng định đặc biệt hảo, tự lập nói, ngươi hoàn toàn có thể nói. Đúng vậy, canh sinh bừng tỉnh đại ngộ, cảm ơn chỉ điểm, không khách khí, tự lập nói, ngươi ở nhà cùng Trấn Hưng nói chuyện, như vậy giảng không quan hệ, ở bên ngoài cùng người khác này nói. Thực dễ dàng lâm vào bị động, kỳ thật, đại bộ phận người y kiêu đều không sai biệt lắm, có người tổng có thể chiếm được thượng phong, là bởi vì nghe đối phương nói chuyện thời điểm tinh thần tập trung. Bọn họ càng lý trí thôi, canh sinh kỳ quái, người sẽ không thật cho chính mình tìm cái nói tướng thanh sư phó đi. chương 256, Tống Cổ Đỗ Đào, tự lập đứng dậy áp thủy rửa rửa tay, liền hướng trong phòng đi. Canh sinh nhìn xem tự lập bóng dáng, lại nhìn xem Trấn Hưng, nghi hoặc mà nói, ta gõ ca cũng bắn hắn một thân máu loãng, hắn chê người ồn ào. Trấn Hưng nói xong, cũng xoay người chạy lấy người. Canh sinh vội kêu trụ hắn, lại đây giúp ta áp thủy. Trấn Hưng sợ hắn la to, không có một chút phó thư ký bộ dáng, bất đắc dĩ mà xoay người trở về. Tháng 5 số 2 buổi sáng, tống chiêu đệ, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đi trường học đi học. Trung kiến quốc đi nơi đóng quân, Đại hoa bọn họ đem trong nhà thu thập hảo, liền đi nhị hoa trong xưởng. Canh sinh cũng tưởng cùng qua đi, bị tự lập chạy đến đi làm. Tự lập còn không có đi vào liền nhìn đến phòng an ninh. Đi vào lúc sau thấy rõ nhà xưởng, cũng thấy rõ cách đó không xa có một cái lều lớn. Lều phía dưới đình mãn xe đạp, trọng điểm là trình tế có tử, nhị hoa người cái này xưởng rất chính quy a, phi thường chính quy. Đại hoa nói. Phân xưởng có bình chữa cháy, trên lầu trên ban công còn phóng mấy khẩu lu lu loại hoa súng, một khi nổi lửa, hoa súng lôi ra tới, bên trong thủy là có thể dập tắt lửa, nhị oa cái này biện pháp là nương nghĩ ra được đi, nhị oa công đạo bảo an hai câu, đi tới nói, không phải, sớm chút thiên ta đi mua hoa cỏ, nhìn đến hoa súng kia đồ vật, vừa lúc trong huyện đang ở cha phòng cháy, ta liên tưởng đến, tự lập hướng bốn phía nhìn nhìn. nhìn ra không đúng bên này là phân xưởng bên kia là cái gì chỉ vào nơi xa ba hàng tới hai tầng nhà lầu công nhân ký túc xá nhị oa nói tự lập vội hỏi một đống phân xưởng tam đống công nhân ký túc xá ta không nghe lầm đi người không nghe lầm nhị oa nói bất quá ta cũng tính toán lại cái sàn nhà xưởng lần này cái ba tầng lâu sang năm đầu xuân lại nhận người chỉ vào cách đó không xa cửa thang lầu chúng ta lên lầu Trên lầu trừ bỏ văn phòng chính là kho hàng, chờ các ngươi sang năm lại đây, ta văn phòng liền không ở bên này. Tự lập theo sau, trải qua phân xưởng cửa, nhìn đến bên trong người đều vùi đầu làm việc, cơ hồ không ai khắp nơi nhìn xung quanh lười biếng, liền nhịn không được cùng nhị oa nói. Công nhân không tồi, nhị oa cười nói, hắn ra tiền lương cao, phân xưởng chủ nhiệm mau ni tính tình hảo, vào hắn trong xưởng người đều sợ bị khai trừ. Đến trên lầu cấp tự lập cùng đại hoa đảo chén nước. Liền đem bức màn kéo ra. Cửa sổ mở ra. Chỉ vào phía nam. Đỗ đảo nếu là lại đây. Chúng ta ngẩng đầu là có thể nhìn đến. Nàng buổi sáng nếu là bất quá tới đâu. Đại hoa hỏi. Nhị hoa. Kia chúng ta lái xe đi canh sinh ca nơi đó ăn cơm chưa. Khai người trong viện máy kéo. Đại hoa lắc đầu. Ta tình nguyện kỵ xe đạp. Nhị hoa cười nói. ngươi đừng khinh thường ta xe. Đó là canh sinh ca đưa ta. Chờ sang năm kiếm lời, ta lại mua xe tải. Canh sinh mua, tự lập đứng lên, câu đầu hướng dưới lầu xem. Hắn nghĩ như thế nào lên đưa ngươi máy kéo. Nhị hoa, hắn nói hắn mua không nổi xe tải, chỉ có thể đưa máy kéo. Đừng nhìn khó coi, xe kính đặc đại, ta này một hai năm vận hóa, toàn trông cậy vào nó đâu. Nhân ra xưởng đều là dùng cái gì vận hóa. Đại hoa hỏi, sẽ không cũng là máy kéo đi. Nhị hoa. Nhân ra kiếm lời liền mua xe tải, ta kiếm lời đầu quảng cáo, tự hỏi trong chốc lát, năm trước có cái xưởng công nhân so với ta bên này nhiều gấp đôi. Đến cuối năm hợp lại chướng thời điểm, nghe nói còn không có ta kiếm được nhiều, năm nay sao, ta cảm thấy ta bên này một cái quý, liền so với hắn một chỉnh năm kiếm được còn nhiều, hắn không nghĩ tới đánh chết ngươi. Đại oa hỏi, nhị oa cười nói, ta đi huyện chính phủ đi tìm canh sinh ca vài lần. rất nhiều người đều biết ta là hắn đệ đệ, không ai dám tới ta bên này tìm việc, lại nói ta bên này bảo an vừa thấy liền không bình thường. đầu năm nay dám làm sưởng người đều không ngốc, bọn họ rất rõ ràng người nào có thể chọc người nào không thể chọc. tự lập thấy hắn nói chuyện khi thập phần đắc ý, nhịn không được cười. kia cũng phải cẩn thận điểm. còn thỏ nóng này còn cắn người đâu? ta biết nhị oa nói, đột nhiên đứng dậy, tự lập vội hỏi làm sao vậy? Theo hắn tầm mắt xem qua đi. Tới, Đại Hoa đẩy ra ghế dựa liền đi ra ngoài, tự lập cuống quít túm chặt hắn, "Từ từ, trước nhìn xem, không đúng, nàng như thế nào tới nhanh như vậy? Phòng chừng là lên xe lửa trước, xin tí lửa nhà ga nhân viên công tác điện thoại đánh." Nhị Hoa nói, "Ta vừa rồi cùng bảo an nói, ta không biểu muội cũng không biểu tỷ, nếu có người tự xưng ta biểu muội hoặc là biểu tỷ, đều là kẻ lừa đảo." Bảo an biết nên như thế nào ứng phó. Đại hoa, bảo an là biết, nhưng đỗ Đào không phải người bình thường. Nàng cùng nàng ba mẹ tới nhà chúng ta thời điểm, ngươi còn nhỏ, không nhớ rõ, ta nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy ta hận không thể đem nàng đánh ra đi. Giọng nói rơi xuống, nhìn đến hư hư thực thực đỗ Đào người nhào hướng bảo an. Bảo an sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Đại hoa vui vẻ, bị ta nói chúng rồi đi. Ngươi đừng vui sướng khi người gặp họa. Tự lập nói, nhị oa trước đi xuống nhìn xem, chúng ta chờ lát nữa lại đi xuống. Đại oa liếc nhìn hắn một cái, kêu nhị oa đi xuống. Người lưu lại nơi này nhìn ta, người nhưng đủ cẩn thận, đẩy ra hắn tay, lão tử đi xuống gặp nàng. Đại ca, chậm một chút, từ từ ta, nhị oa vội theo sau, đừng quên nương lời nói. Không thể sằng bậy đại oa vẫy vẫy tay, ta so người biết, người biết cái rắm, tự lập thấy hắn nhanh như chớp không thấy. Tức giận đến bạo thô khẩu, liền không nên nói cho hắn, nhị oa biên hướng dưới lầu chạy biên nói, không nói cho hắn, cũng giấu không được a sớm chút thiên ta đi xem hắn, hắn còn cùng ta nói năm nay không thể trở về, kêu ta quá chút thiên lại đi xem hắn, cũng không biết sau lại lại như thế nào cùng hắn lãnh đạo nói. Lần này cư nhiên còn có thể tại ra ngốc một vòng. Đại oa dừng lại, quay đầu lại xem, ta nói nương cho ta giới thiệu cái đối tượng. kêu ta về nhà thân cận đoàn trưởng vừa nghe ta thân cận phê một vòng giả còn hỏi ta có đủ hay không ngươi nhị oa vô ngữ loại lý do này ngươi cũng có thể nghĩ ra đại oa nhún nhún vai loại lý do này đoàn trưởng tin tưởng không nghi ngờ ta cũng vô pháp biện pháp nhị oa đừng nói với hắn nhiều như vậy trở về nói cho ba kêu ba đá hắn tự lập nói chúng ta hiện tại đi trước đem đỗ đào đuổi đi đại oa việc này ta tới các ngươi sau điện bước đi đến bên ngoài liền hỏi sao lại thế này thái khôn trong văn phòng có mấy cái khách nhân bảo an không hảo đi tìm hắn thấy nhị oa xuống dưới thở dài nhẹ nhõm một hơi cái này cô nương nói nàng là nhị oa biểu tỷ chỉ vào đỗ đào đại hoa nhìn đến đỗ đào bên người còn có cái tuổi trẻ tiểu tử cùng nàng có ba phần giống lập tức đoán ra là nàng đệ đệ nhị oa không có biểu tỷ ta cũng không biểu muội Chúng ta cùng thân thành ta bà ngoại bên kia sớm đoạn hướng. Về sau bọn họ lại qua đây. Trực tiếp đem người đưa đi đồn công an. Ta không phải thân thành ngươi bà ngoại ra. Đỗ Đào vội vàng nói. Ta mẹ là Tống Lai Nam. Đại Hoa, chính là cái kia lấy đi ta tiếng Anh thư Tống Lai Nam. Ngươi lần này lại đây là tới còn đồ vật. Kia chạy nhanh đem đồ vật cho ta. Ngươi, ngươi là ai? Đỗ Đào hỏi. Đại Hoa, ta là nhị oa hắn ca. Ngươi nhận thức nhị oa Không phải nhận thức ta, có phải hay không cảm thấy ta không nhị oa có tiền. Đỗ đào nhận không rõ đại oa càng nhận không rõ nhị oa Chính là hiện tại nàng cũng không biết cái nào là nhị oa Ta, ta không phải, ta là tới nhị oa trong xưởng đi làm. Nhị oa trong xưởng sớm chiêu đủ người. Người tưởng đi làm chỉ có thể đi địa phương khác. Đại oa đôi tay cắm túi, hoặc là đem mẹ người lúc trước lấy đi đồ vật trả ta. Hoặc là chạy lấy người. đừng chừa ta đuổi đi các ngươi đỗ đào há mồm tưởng nói ngươi dám lời nói đến bên miệng cuống quít nuốt xuống đi ta là con mẹ ngươi thân cháu ngoại gái đại hoa cười tùm tìm nói vậy ngươi đi tìm ta nương dùng ta nhắc nhở ngươi cái này xưởng là nhị hoa không phải ta nương tạm dừng một chút ta nương còn trông cậy vào chúng ta ca mấy cái cho nàng dưỡng lão tống chung. ngươi cảm thấy nàng sẽ vì ngươi đắc tội chúng ta sao ở đỗ đào quan niệm, đương cha mẹ phi thường sợ nhi từ không hiếu thuận, hồn nhiên đã quên tống chiêu đệ có tiền hưu, cũng đã quên trên đời này còn có viện dưỡng lão, càng không nghĩ tới nhị oa công tác vội, tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc về sau già rồi, chẳng sợ nhị oa thường tự mình hầu hạ bọn họ, cũng không có thời gian. đỗ đào cảm thấy tống chiêu đệ không dám đắc tội nhị oa, cũng cũng không dám khoe khoang rằng đi tìm tống chiêu đệ, theo ta cùng ta đệ đệ hai cái. lại không phải rất nhiều người xưởng có nội quy nhà máy chúng ta tạm thời không nhận người hôm nay làm ngươi đi vào ngày mai nhà hắn thân thích tới ta có phải hay không cũng phải nhường hắn thân thích tiến vào nhị oa chỉ vào đội trưởng đội bảo an ta đồng ý các ngươi tiến xưởng không thu nhà hắn thân thích hắn nếu là vừa giận một phen ta đem ta nhà máy thiêu ngươi bồi ta tổn thất đỗ đào nói đến nói đi chính là không thu chúng ta minh bạch liền hảo đại hoa nói xem ở ta nương phân thượng ta nhắc nhở ngươi một chút mấy ngày nay có mấy cái xưởng quần áo chính nhận người các ngươi nếu thật muốn kiếm tiền liền chạy nhanh đi xem chờ nhân ra chiêu đủ rồi các ngươi chỉ có thể trở về đừng nóng vội đi ta còn chưa nói xong thấy ngươi ba nói cho hắn hắn làm sự chúng ta rõ ràng đỗ đào dừng lại xoay người ta ba làm gì người ba cũng không làm gì đại hoa nói chính là khuyến khích mẹ ngươi trộm đồ vật hắn tiếp ứng bị người phát hiện ném xuống mẹ ngươi liền chạy đỗ đào cùng nàng đệ đệ sắc mặt đột biến thì hai trăm miệng một lời ngươi nói bậy hồ không nói bậy ngươi có thể đi hỏi ngươi mẹ đại hoa nói nhớ rõ nói cho ngươi ba nhân ra công an cũng hoài nghi mẹ ngươi có đồng lõa nhưng mẹ ngươi nói không người khác liền nàng chính mình công an khuyết thiếu nhân chứng mới không đi bắt ngươi ba Nhị oa tiếp theo nói, là ngươi ba đưa các ngươi tới đi, cùng ngươi ba nói, công an nhìn chằm chằm hắn đâu, ngươi, ngươi hù dọa ai đâu, đỗ đào ngoài mạnh trong yếu, túm nàng đệ đệ cánh tay, chúng ta đi. Tự lập, muốn hay không tìm cá nhân đi theo bọn họ, dù sao cũng là nương cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái. Không cần, hắn ba khẳng định ở gần đây, đại oa nói, cái thia họ đỗ, ba nói qua, thoạt nhìn thành thật. đều là trang hắn so với ai khác đều thông minh tự lập nếu thông minh bỏ tiền cấp đỗ đào lộng cái tiểu sinh ý cũng gần đây bên này làm công cường a nhị oa trong xưởng những cái đó bình thường công nhân nương nói qua đều là không nhất nghệ tinh trong nhà cũng không có tiền mới ra tới làm việc ba ba còn nói chờ bọn họ tồn đến tiền khả năng liền hồi tưởng làm điểm tiểu sinh ý đã có người tính toán đi rồi nhị oa cười nói Tính toán từ ta nơi này bán gì trang phục, cầm đi hàng thành bán. Đại Hoa, thông minh, ai a nói ra các người cũng không dám tin tưởng. Nhị Hoa nói, ta cũng là gần nhất mới biết được. Kim Lễ Huy sau lại cưới thức phụ. chương 257, lễ nhiều người không trách. Đại Hoa nhất thời không nhớ tới. Một hồi lâu mới ý thức được Nhị Hoa nói ai. Hắn, hắn thức phụ, người như thế nào đem nàng chiêu vào được. Thái khôn chiêu người, nhị oa nói, hắn không quen biết Lưu Bình, càng không thể biết Kim Lễ Huy là ai, lại nói ta cũng chưa thấy qua nữ nhân kia, liền tính ta tự mình nhận người, cũng có khả năng đem nàng chiêu tiến vào, tự lập tò mò, nương nói cho ngươi, nương gần nhất không có tới quá, nhị oa nói, có một ngày ta ở trên lầu họa thiết kế đồ, nghe được dưới lầu cãi cọ ồn ào, đi ra ngoài vừa thấy tan tầm, liền gác trên lầu xem trong chốc lát, nhìn đến kim lễ huy ở cửa đám người khi đó ta mới biết được kim lễ huy thức phụ ở đại Hoa đánh gãy hắn nói chờ một chút ta nhớ rõ nàng là kế toán như thế nào sẽ đến ngươi trong xưởng đi làm ta tìm người cha quá nhị Hoa nói nhớ lầm chướng bị khai trừ rồi tự lập nương trước kia nói qua bọn họ cái kia là quốc doanh xưởng xưởng trưởng không quyền lợi khai trừ người a là quốc doanh xưởng nhưng nàng tiền lương là trong xưởng phát không phải quốc gia phát Nhị oa nói ta cảm thấy nàng hẳn là nhân viên tạm thời đại oa sách một tiếng kim lễ huy thật đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa bản nhân nương sớm nói qua kim ra kiến thức hạn hẹp Nhị oa nói ta đã cùng mau ni nói qua nhìn chăm chăm nàng chờ nàng chính mình từ chức lại nhận người thời điểm họ kim dân bản xứ giống nhau không cần tự lập nàng muốn từ ngươi trong xưởng bán xi quần áo ngươi bán cho nàng bán a nhị oa nói ta không cần thiết cùng tiền không qua được ngươi đừng chừng ta tự lập ca ta liền tính không bán cho nàng nàng cũng sẽ tìm người khác tới thế nàng nhập hàng tự lập cẩn thận tưởng tượng ngươi nói đúng việc này cũng đừng nói cho nương ta không tính toán nói nương biết cũng là đồ tăng phiền não nhị oa nói ta trong xưởng quần áo xuất xưởng giới tuy rằng cao nhưng thanh danh đi ra ngoài quần áo đặc hảo bán một kiện quần áo tịnh kiếm hai ba đồng tiền cũng so đi làm kiếm được nhiều. các ngươi nói nữ nhân này nếu là kiếm được tiền có thể hay không cùng kim lễ huy ly hôn tự lập lắc đầu sẽ không nàng nếu bởi vì tiền cùng kim lễ huy ly hôn khẳng định sẽ đem nàng cùng kim lễ huy sinh hài tử mang đi nữ nhân mang theo hài tử không hào kết hôn trừ phi nàng về sau không có trừ phi nhị oa đánh gãy hắn nói nữ nhân kia không hài tử đại hoa vội hỏi nhiều năm như vậy cũng chưa sinh sớm mấy năm hoài thượng một cái nhưng còn chưa tới ba tháng liền sinh non nhị oa nói đánh kia về sau liền rốt cuộc không có thể mang thai đại oa sẽ không lại là kim lễ huy tử từ giờ trò quỷ đi nàng xảy ra chuyện thời điểm còn ở đi làm kim lễ huy trong xưởng người đều biết cùng kim ra người không quan hệ nhị oa nói bằng không ta sao có thể cha được nàng sinh non a đại oa vui sướng khi người gặp họ nói hao tổn tâm cơ gà cho kim lễ huy kết quả là vì kim gia vất vả vì kim gia vội thật đủ đáng thương xứng đáng nhị oa nói các ngươi muốn hay không đi trên đường đi dạo tự lập ngươi vội đi ta cùng đại hoa thủy tiện đi một chút 12 giờ tới tìm ngươi vậy các ngươi cho ta mang điểm cơm nhị oa nói ta trong xưởng hiện tại còn không có nhà ăn các ngươi không mang theo cơm trở về đến chúng ta chính mình làm đại hoa hướng hắn vẫy vẫy tay Ý bảo hắn vào đi thôi, chạng vàng, ca ba về đến nhà, đại hoa thường đem hắn biết đến sự nói cho tống chiêu đệ. Nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống, liền nói hắn gác trên đường đụng tới kim lễ huy cảnh tượng vội vàng. Tìm người hỏi thăm một chút, mới biết được hắn tức phụ thật vất vả hoài cái hài từ con chảy, Tự lập nghe hắn như vậy bịa chuyện thật muốn vạch trần hắn, lại sợ hắn một khoan khoái miệng toàn nói, liền đi theo đại hoa nói. Kim lễ huy đều có tóc bạc rồi. Nhị oa nghe hai người bọn họ kẻ sướng người họa Tống lão sư bị hai người bọn họ hống đến tin tưởng không nghi ngờ. Biểu môi chui vào trong phòng bếp giúp chấn hưng cùng liễu tĩnh tĩnh nấu cơm. Tháng 5 số 6, đại hoa cần phải trở về. Vốn dĩ tự lập còn có thể tại gia quá hai ngày. Lăng là bị đại hoa liền lôi túm kéo đi thân thành ngồi máy bay. Tên là kỳ lão thân thể không tốt. Tự lập hẳn là đi đế đô bồi bồi hắn lão nhân ra. Dọn ra kỳ lão, tống chiêu đề cũng không hảo ngăn đón. Đã kêu tự lập cùng đại hoa một khối trở về. Mà hai người bọn họ đi rồi. Nhị hoa đi trong sườn. Canh sinh đi làm, người trong nhà lại lần nữa thiếu một nửa. Trước kia mấy cái nhi từ đột nhiên trở về nháo đến gà chó không yên. Không mấy ngày lại đột nhiên đi rồi. Làm cho trong nhà dị thường an tĩnh. Tường phản lớn như vậy. Trung kiến quốc còn rất không thói quen. số lần nhiều trung kiến quốc không những thói quen trạng vạng trở về phát hiện trong nhà lại trở nên thực an tĩnh nhìn không được nói đại hoa cái hùng hài tử nhưng tính đi rồi đại hoa nghe ngươi nói như vậy lại phải gọi canh sinh đưa hắn đi bệnh viện trấn hưng đã sớm làm tốt cơm nhìn thấy trung kiến quốc trở về liền kéo cái bàn dọn ghế dựa trung thuốc ta cùng tĩnh tĩnh thương lượng một chút chúng ta tính toán sang năm muốn hài tử trung kiến quốc ngây ra một lúc Muốn hài tử, muốn cái gì, từ từ, tĩnh tĩnh mang thai, tạm thời còn không có. Trấn Hưng cười nói, chúng ta trước kia tưởng lại quá mấy năm, nhưng tĩnh tĩnh cùng tự lập giống nhau đại. Năm nay 26 một tuổi, lại quá mấy năm nói, tuổi liền quá lớn, tống chiêu để cầm chén đũa ra tới. Vậy các ngươi đến tính ngày lành, dự tính ngày sinh tốt nhất là 8 tháng đế, 9 tháng phân làm ở cữ, không nóng không lạnh, đại nhân hài tử đều thiếu bị tội. 11 quốc khánh tiết kết thúc, cũng vừa lúc trở về đi học, quan trọng nhất một chút, tìm hào bảo mẫu, con nãi liền chính mình uy, hài tử ăn nãi có thể từ 10 tới điểm ngủ đến buổi sáng 4, 5 giờ, nếu uy sữa bột, các ngươi hai ba tiếng đồng hồ phải lên một lần. Điểm này chúng ta biết, chúng ta cái kia trong viện ở vài cái sinh quá hài tử lão sư, đều cùng tĩnh tĩnh nói qua, trấn Hưng cười nói, có cái lão sư còn hỏi chúng ta muốn hay không tá. tống chiêu đệ tưởng nói muốn cái gì tã dùng tã giấy lời nói đến ít hầu trong mắt cuống quýt nuốt trở về sặc hò khan cái không ngừng trung kiến quốc sợ tới mức vội hỏi làm sao vậy bị tã sặc tống chiêu đệ nói nhà ta lại không phải không có quần áo cũ chẳng sợ dùng tân bố cũng dùng đến khởi muốn nàng tã làm gì liễu tĩnh tĩnh cười nói lão sư ngài đừng có gấp ta cùng cái kia nữ lão sư nói qua nhà ta người nhiều Quần áo cũ cũng nhiều, không cần phải nhà bọn họ tã, nàng không ngại phải cho ngươi đi." Tống Chiêu Đệ vội hỏi, "Liễu Tĩnh Tĩnh, không có, bất quá, nàng nói mới sinh ra tiểu hài từ tốt nhất mặc quần áo cũ. Không thương làn da gì đó, ta cũng không hiểu lắm, liền trước đáp ứng rồi. Ta cũng không hiểu lắm." Quay đầu lại viết thư hỏi một chút mẹ ngươi." Tống Chiêu Đệ nói, "Là tính toán sang năm sinh." liệu Tĩnh Tĩnh lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng, "Năm sau kia ngày khác ta mang ngươi đi bệnh viện tống chiêu đệ nói thỉnh bác sĩ hảo hảo cha cha chúng ta từ năm nay bắt đầu điều dưỡng thân thể Liệu tĩnh tĩnh ta thân thể khá tốt kia cũng đến đi cha cha tống chiêu đệ nói các ngươi này một thế hệ chỉ có thể sinh một cái muốn sinh thì sinh cái thông minh khỏe mạnh trùng kiến quốc nhịn không được cười hai người bọn họ đều không ngốc trấn hưng cũng không có gì bất lương ham mê còn có thể sinh ra ngốc từ không thành chiếu ngươi nói như vậy không cần tra xét tống chiêu đệ quay đầu nhìn chằm chằm hắn hỏi trung kiến quốc ho nhẹ một tiếng ta không nói như vậy tĩnh tĩnh nghe ngươi lão sư trấn hưng cũng cùng đi tống chiêu đệ nói trấn hưng chỉ vào chính mình ta ta liền không cần ta nói không tính ngươi tống chiêu đệ hỏi trấn hưng vội vàng lắc đầu không có ngày mai không đúng ngày mai được với khóa chủ nhật liền đi này còn kém không nhiều lắm tống chiêu đệ nói ta phải cho nhân gia bác sĩ mua chút trái cây Tỉnh nhân gia phí lo lắng cha cẩn thận điểm trung kiến quốc không cấm nhíu mày không cái này tất yếu ta cảm thấy có cái này tất yếu tống chiêu đệ dương giọng nói liễu tĩnh tĩnh vội vàng nói lễ nhiều người không trách lễ nhiều người không trách ngày khác ta đi mua nhìn xem có thể hay không mua được anh đào hoặc là quả đào mua không được trái cây liền mua điểm đường Trấn Hưng sợ Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc lại nhảy lên. Cũng vội vàng hòa dài. Tống Chiêu Đệ xem một cái Trung Kiến Quốc. Hư một tiếng, đi phòng bếp đoan cơm. Trung Kiến Quốc không cấm lắc đầu. Nhỏ giọng nói, nàng hiện tại là càng ngày càng. Càng cái gì, Tống Chiêu Đệ mãnh quay đầu lại. Trung Kiến Quốc dọa nhảy dựng, Không có gì, ta nói Tống Lão Sư càng ngày càng có bà bà Phạm. Người đây là lại nói ta lão đâu. Tống Chiêu Đệ cầm hơi hơi dơ lên. Có phải hay không hối hận đem Khương Diễm Hồng điều đi rồi? Trung kiến quốc, Khương Diễm Hồng, đó là ai? Ta nhưng không quen biết. Ngươi đừng nói bậy, đó chính là tưởng thi Diễm Hồng. Tống chiêu đệ hỏi, Trung kiến quốc nhịn không được thừa dài. Ngươi là cao trung lão sư. Ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề. Ta đoán ngươi nhất định biết, vô cớ gây rối là có ý thứ gì? Ý tư chính là ngươi tưởng cùng ta ở riêng. Tống chiêu đệ nói, nếu như thế... ta đây liền thỏa mãn ngươi hôm nay buổi tối ngươi ngủ phòng cho khách liệu tĩnh tĩnh há mồm tưởng khuyên hai câu trấn hưng kéo nàng một chút đem nàng túm tiến trong phòng bếp trung kiến quốc thấy thế mặc danh cười ăn cơm ăn cơm ở riêng sự ăn cơm lại nói tống chiêu để liếc hắn liếc mắt một cái ăn cơm ta chậm rãi nói sau khi ăn xong liệu tĩnh tĩnh lo lắng hai người tiếp tục xảo nhưng mà chờ nàng cùng Trấn Hưng đem nồi chén gáo bồn thu thập sạch sẽ trong phòng nào còn có người đi ra ngoài vừa hỏi mới biết được Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc một khối tản bộ đi Liễu Tĩnh Tĩnh gả cho Trấn Hưng cũng mau hai năm mỗi ngày cơm trưa cùng buổi tối ở nhà ăn tự nhận là còn tính hiểu biết Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc tuy là như thế vẫn là nhịn không được hỏi Trấn Hưng lão sư cùng Trung thúc hôm nay đây là nháo đến nào vừa ra đầu giường đánh nhau cuối giường hòa trước khi dùng cơm cãi nhau sau khi ăn xong hảo a trấn hưng kéo diệt đèn điện kết hôn mau 20 năm chúng ta cũng muốn nhìn đến hai người bọn họ thật xào một lần đáng tiếc vẫn luôn không thấy được đóng cửa lại chúng ta trở về đi liễu tĩnh tĩnh vội hỏi chiếu người nói như vậy bọn họ chưa bao giờ động thật cách quá có lẽ có trấn hưng biên đi ra ngoài biên nói nhưng từ lão sư nhận nuôi ta cùng trấn cương Liền không lại phát sinh quá, có lẽ trong nhà hài từ nhiều, mỗi ngày bận rộn trong ngoài, không tinh lực xảo, liệu tĩnh tĩnh, tiên như vậy cũng khá tốt, đúng rồi, chấn cương năm nay có thể trở về đi, Trung Thúc đi tìm viện trường, hy vọng viện trường tìm trường học muốn người, Trấn Hưng nói, hải quân quân y đại, loại này trường học ra tới bác sĩ, mặc dù Trung Thúc không nói, viện trường cũng hy vọng chấn cương có thể trở về, không có gì bất ngờ xảy ra. 7 tháng chung, Tam Oa nghỉ hè thời điểm, hắn là có thể lại đây. 7 tháng 21 ngày, Tam Oa về đến nhà. Ngày hôm sau, Trấn Cương đã trở lại. Tam Oa thấy hắn liền hỏi, người có phải hay không biết ta trở về?" Cho nên cũng gấp không chờ nổi hướng ra đuổi. "Là nha." Trấn Cương cười nói, "Có phải hay không đặc cao hứng đặc cảm động?" Tam Oa bĩu môi, "Không có, vậy ngươi cũng thật không lương tâm." Trấn Cương đem bao đạt ở trên ghế, liền nói, cùng ta đi một chuyến bến tàu tống chiêu đệ đang chuẩn bị thiết dư hấu cho hắn ăn đi bến tàu làm gì ta hành lý còn không có lấy xong Trấn cương nói tống chiêu đệ kia tam hoa chạy nhanh đi giúp hắn một khối lấy lại đây ta đem dư hấu cắt ra phóng tủ lạnh các ngươi trở về vừa vặn có thể ăn điện thoại vang lên tam hoa đứng lên nương ngươi tiếp a tống chiêu đệ xua tay các ngươi chạy nhanh đi thôi buông đao cầm lấy điện thoại Nghe được kia quả nhiên thanh âm, rất là ngoài ý muốn. Tú Dung, như thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Vẫn luôn tưởng cho ngươi gọi điện thoại." Tiểu Tú Dung cười nói, "Chính là không biết nên nói như thế nào, liền vẫn luôn không đánh." Chương 258. Thuận theo tự nhiên, Tống Chiêu Đệ cười nói, "Vậy ngươi hiện tại là tưởng hảo nói như thế nào?" "Còn không có." Tiểu Tú Dung đặc thành thật, Tống Chiêu Đệ suýt nữa nghẹn lại. Nếu không ta treo lên điện thoại, ngươi lại hào hào ngẫm lại, ngày mai lại đánh lại đây. Đừng, tiếu tú dung cuống quýt nói, dù sao sớm muộn gì đều đến nói, ta còn là nói thẳng đi. Không nói, ta cũng vô pháp tập trung tinh lực làm việc, ta cảm thấy nhà ngươi chấn cương khá tốt. Tống chiêu đệ cầm microphone tay căng thẳng, ngay sau đó cười nói, ta nuôi lớn hài tử, đương nhiên hảo, như thế nào đột nhiên nói lên chấn cương. lão thẩm trước đó vài ngày có điểm không thoải mái, ta bồi lão thẩm đi bệnh viện kiểm tra, đụng tới chấn cương ăn mặc áo blau trắng, ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Tiếu tú dung nói vẫn là lão thẩm nói, cái kia bác sĩ có phải hay không chấn cương? ta mới nhìn đến hắn, tống chiêu để. chuyện khi nào, chấn cương kia hài tử cũng không cùng ta nói, chấn cương không biết. Tiếu tú dung nói hắn lúc ấy giống như vội vàng thượng thủ thuật, ta thấy hắn rất sốt ruột. Liền không kêu hắn, Tống Chiêu Đệ liền hỏi: "Nhà ngươi lão thẩm còn hảo đi?" "Khá tốt." Tiêu Tú Dung nói: "Bác sĩ nói, uống ít chút rượu, có thể sống đến 99." Tống Chiêu Đệ bĩu môi: "Thật dám nói." Nhà ngươi cái nào nha đầu nhìn thượng Chấn Cương? "Không cái nào." Tiêu Tú Dung nói: "Sớm mấy ngày thẩm ảnh không phải nghỉ sao? Ta hỏi nàng có hay không nói đối tượng, nàng nói không có, ta nói Chấn Cương không tồi." Nàng đi theo nói một câu không tồi. ta liền muốn gọi hai người bọn họ trước toàn bộ tin, nơi trốn xem, ngươi xem được không? tống chiêu đệ vô ngữ, ngươi cũng chưa hỏi thanh, liền dám hạt giới thiệu, ngươi như thế nào không sợ thầm ảnh mắng ngươi? ta, ta nào có hạt giới thiệu, tiểu tú dung nói, ta này bất chính đang hỏi ngươi sao? ngươi muốn cảm thấy còn hành, liền hỏi một chút chấn cương, chấn cương nếu cảm thấy nhà của chúng ta tiểu ảnh khá tốt, ta mới hảo đem việc này nói cho tiểu ảnh a. vạn nhất tiểu ảnh đồng ý, nhà ngươi chấn Cương không đồng ý, nàng khẳng định sẽ oán trách ta. Tống Chiêu Đệ cẩn thận ngẫm lại, ngươi nói cũng đúng, ngày khác Trấn Cương trở về, ta hỏi một chút hắn, Trấn Cương còn không có nghỉ. Tiếu Tú dung hỏi, Tống Chiêu Đệ, hắn lần này trở về liền không đi thân thành, đến đem tất cả đồ vật sửa sang lại hảo, lại cùng lão sư đồng học cáo biệt, dù sao, ít nhất còn phải 4 năm ngày. Vậy ngươi chủ nhật, 27 hào cho ta gọi điện thoại. Tiếu tú Dung nói, ta hiện tại dùng chính là trong văn phòng điện thoại. 27 hào ta vừa vặn ở nhà. Chúng ta chậm rãi lưu. Tống chiêu đề, vậy ngươi vội, ta cũng nên hái rau rửa rau chuẩn bị nấu cơm. Lão sư với ai gọi điện thoại đâu. Trấn Hưng bưng một chậu dưa chuột cùng cà chua nghe một hồi lâu. Ta như thế nào còn nghe ngươi nhắc tới Trấn Cương. Tống chiêu đề cũng không gạt hắn. Tiếu tú dung tưởng cấp chấn cương giới thiệu cái đối tượng còn không phải người khác thẩm ảnh nàng trấn hưng vội hỏi ta nhớ rõ nàng là tam hoa đồng học tiếu gì như thế nào sẽ coi trọng chấn cương tống chiêu đệ khả năng tam hoa quá tính trẻ con không đủ thành thục ổn trọng đi quay đầu lại ngươi hỏi một chút hắn ta hảo hồi phục thiếu tú dung tam hoa đồng học kia nàng còn không có tốt nghiệp đi liệu tĩnh tĩnh hỏi tống chiêu đệ gật đầu ta phòng trường thiếu tú dung là sợ thẩm ảnh tốt bạn nghiệp, chấn cương Đọc đã kết hôn, cho, cho nên tính đến chấn cương năm nay tốt nghiệp, liền gấp không chờ nổi cho ta gọi điện thoại. thẩm ảnh cái kia tiểu cô nương khá tốt, chấn Hưng nói tính tình hào, còn hiểu sự, lớn lên cũng còn hành. tống chiêu để cười nói, lại không phải ngươi tìm thức phụ, ngươi cảm thấy còn hành vô dụng, nhớ rõ hỏi một chút chấn cương. nói xong tiếp tục thiết dư hấu. chấn cương trở về. Ăn dưa hấu, Trấn Hưng liền đem hắn gọi vào trong phòng bếp, hỏi hắn cảm thấy thẩm ảnh thế nào. Trấn Cương suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới thẩm ảnh là ai. Nhìn đến hắn ca mắt trông mong chờ hắn đáp án. Trấn Cương muốn cười, muốn nghe lời nói thật vẫn là lời nói dối. Người nói đi, Trấn Hương hỏi lại, Trấn Cương, lời nói dối chính là khá tốt. Nói thật chính là ta liền nàng trông như thế nào đều nhớ không rõ. Kia nếu không kêu lão sư an bài một chút. Trấn Hưng nói, các ngươi tiên kiến một mặt, Trấn Cương không đáp hỏi lại, gác chỗ nào thấy, đến đi thẩm ra đi, như vậy nhiệt thiên, ta cùng lão sư chạy tới thẩm ra, liền vì thấy thẩm ảnh một mặt, ta lại không phải cưới không đến tức phụ, không thấy, xứng đáng ngươi đến bây giờ vẫn là độc thân, tống chiêu đệ từ bên ngoài tiến vào, đem thịt bò đưa cho Liễu Tĩnh Tĩnh, ngươi không thấy, ta ngày khác liền cùng Tiếu tú Dung nói, ngươi trong lòng có người, Trấn Cương gật đầu. Tùy tiện lão sư ngươi nói như thế nào. Dù sao ta tình nguyện ở nhà xem bản tin thời sự. Cũng không đi nhà hắn. Ngươi không đi ta đi lạp Tàm hoa thanh âm truyền tiến vào. Tống chiêu đệ đột nhiên quay đầu lại. Ngươi thích thẩm ảnh. Thích à. Tàm hoa nói. Thẩm ảnh là ta ngồi cùng bàn. Vẫn là ta bạn tốt. Ta đều thật nhiều năm chưa thấy qua nàng. Ta muốn đi tìm nàng chơi. Tống chiêu đệ muốn đánh người. Chúng ta đang nói chấn cương trung thân đại sự. ngươi đừng đi theo quây dối ta nào có quây dối tam oa nói ngày khác ta đi mượn cái camera trấn cương mặc vào áo blau trắng ta cấp trấn cương chụp trương chiếu nhìn thấy thẩm ảnh liền đem trấn cương ảnh chụp cho nàng trở về thời điểm lại cấp thẩm ảnh chụp trương chiếu đem nàng ảnh chụp cấp trấn cương trấn cương nhìn đến ảnh chụp nếu là đối nàng còn không có gì cảm giác liền đem ảnh chụp gửi cấp thẩm ảnh thẩm ảnh tự nhiên liền biết ngươi có ý thứ gì trấn hưng vỗ tay cái này chú ý hảo ta cảm thấy không tốt trấn cương nói duyên phận thiên chú định ngàn vạn chớ cưỡng cầu dừng một chút cưỡng cầu sẽ tao báo ứng tỷ như thầm ảnh nàng ba tống chiêu đệ nhíu mày người không muốn liền tính không thể chú người ta nói sai rồi trấn cương nói còn không có 10 năm ngài liền đem tôn huyền như quên đến không còn một mảnh tống chiêu đệ há miệng thở dốc phát hiện không lời gì để nói kia việc này tính Về sau nếu là gặp phải thẩm ảnh. Người nếu là dám cùng ta nói. Người tưởng cưới thẩm ảnh. Ta, lão sư, lão sư, ta nói thuận theo tự nhiên. Trấn cương nói, thẩm ảnh còn phải hai năm mới tốt nghiệp đi. Nàng trường học thật đem nàng phân đến bên này. Đảo cũng có thể thử xem. Tống chiêu đệ người lời này là ám chỉ ta cùng thiếu tú dung nói. Người hy vọng thẩm ảnh tới bên này. Ta không nói như vậy. Trấn cương vội vàng nói. dưa hái xanh không ngọt. người cùng thiếu gì đều đừng trộn lẫn trường học chính mình đem nàng phân đến cái này trên đảo lúc này mới kêu duyên phận liệu tĩnh tĩnh cười nói chiếu ngươi nói như vậy ta lúc trước tìm lão sư đem ta điều đến bên này chính là cưỡng cầu không phải trấn cương nói ta ca loại người này ngươi cần thiết đắc dụng cường ta cùng ta ca không giống nhau trấn hưng cũng muốn đánh người trấn cương ta phát hiện ngươi hiện tại nói chuyện có điểm giống đại hoa Còn có điểm giống canh sinh, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Trấn cương nói, ta cũng không nghĩ giống bọn họ, tống chiêu đệ, may mắn hôm nay là thứ ba, chủ nhật canh sinh trở về, ta cũng dám như vậy rằng Trấn cương nói, lão sư, ngài biết ta có ý thứ gì, quay đầu lại ngài nhưng đừng tự tiện thay ta đáp ứng, tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng ta nguyện ý thế ngươi đáp ứng, ta là sợ trên đảo không có giống dạng cô nương. Ngươi sẽ biến thành lớn tuổi thừa nam. Biến thành thừa nam cũng có năm cái huynh đệ làm bạn Lại không phải người cô đơn một cái. Không có gì không tốt. Chấn cương nói chuyện đi ra ngoài. Trải qua tam hoa bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi dám ở thẩm ảnh trước mặt nói bậy. Ta nửa đêm lên đem ngươi miệng cắt ra. Lại cho ngươi phùng thượng Tam hoa run lập cập. Nương, ngươi xem chấn cương. Nói cho ngươi ba. Kêu ngươi ba tấu hắn. Tống chiêu đệ nói. Tam hoa chỉ vào Trấn Cương, chờ lát nữa ta liền nói cho ba, mặt trời xuống núi trước, Trung kiến quốc đã trở lại, tam hoa cho hắn lấy dép lê lại cho hắn lấy dưa hấu. Trung kiến quốc theo bản năng ra bên ngoài xem một cái. Thái Dương còn ở, không rơi xuống, phạm sai lầm, không có, tam hoa nhanh chóng đem Trấn Cương cùng thẩm ảnh sự nói một lần. Liền nói, ba, Trấn Cương nói hắn tình nguyện độc thân cũng không đi gặp thẩm ảnh. Trung kiến quốc. Không thấy liền không thấy bái. Không nói chấn cương mới 21 tuổi. Chỉ bằng thẩm ra có tôn huyền như cái kia không chừng khi bom. Ta cũng không tán thành trấn cương cùng thẩm ảnh kết giao. Thẩm ảnh trước khi nói qua. Tôn huyền như về sau tìm tới. Nàng cũng không nhận cái kia mẹ. Tống chiêu đệ nhắc nhở Trung kiến quốc. Đừng đem điểm này đã quên. Trung kiến quốc cười. Tôn huyền như nếu là đầy đầu đầu bạc. Xuyên rách tung tué. Thấy thẩm ảnh liền khóc suốt mướt. người cảm thấy thẩm ảnh có thể hay không quản nàng trung thúc nói đúng trấn cương nói tôn huyền như chính là đối thẩm thúc quá mức đối thẩm ảnh thì hai tuy rằng bất tận tâm cũng không như thế nào chả đạp quá nàng hai thẩm ảnh khẳng định sẽ quản nàng nhưng là ta đặc biệt đặc biệt chán ghét tôn huyền như tống chiêu đệ kia việc này liền đến đây là ngăn thứ bảy cơm chiều trước tống chiêu đệ làm trò người một nhà mặt cấp thiếu tú dung gọi điện thoại nói cho thiếu tú dung Trấn Cương trước đó vài ngày mới vừa thất tình, tạm thời còn không nghĩ tìm đối tượng. Tiếu Tú Dung vội hỏi: "Vì cái gì? Tống Chiêu đệ bịa chuyện nói, nhà gái muốn đi Đế Đô." Trấn Cương nghĩ đến trên đảo, hai người ý kiến không thống nhất, nháo bẻ: "Đế Đô là thủ đô." Tiếu Tú Dung tưởng một chút, nếu nàng là đối phương, có cơ hội đi Đế Đô, nàng khẳng định lựa chọn đi Đế Đô. Nam nhân sao, không có lại tìm bái, không nghi ngờ có hắn. Tiếu Tú Dung liền nói: Trở về sau chấn cương điều chỉnh lại đây, lại nói với hắn việc này, tống chiêu đệ bất đắc dĩ mà cười nói, hảo hảo hảo. Lão sư, ngài thay ta đáp ứng rồi, chấn cương vừa thấy nàng treo lên điện thoại, ngay cả vội hỏi, tống chiêu đệ lắc đầu, nàng nói sang năm lại nói, ta thiên đâu, chấn cương không cấm đỡ chán, trừ bỏ ta, nhà ta còn có năm cái quang côn, luôn bằng cấp, luận diện mạo ta đều không phải tốt nhất, nàng làm chi nhìn chằm chằm ta a? Tống Chiêu Đệ, đại hoa, Tiếu Tú Dung không dám tìm hắn. Tự lập, Tiếu Tú Dung thấy không hắn. Canh Sinh, Tiếu Tú Dung biết, hắn hôn sự ngươi kỳ gia gia làm chủ. Nhị oa, Tiếu Tú Dung biết hắn chỉ thích lớn lên xinh đẹp cô nương. Tam hoa, vẫn là cái hài tử a. Canh Sinh cười tủm tỉm nói, cho nên chỉ có chấn Cương ngươi nhất thích hợp, không thể không nói. Tiếu gì ánh mắt không tồi, cũng xác thật nghiêm túc suy xét quá. Tống Chiêu Đệ, Trấn Cương Chúng ta trên đảo, giống dạng tuổi trẻ cô nương, trừ bỏ lão sư, hộ sĩ chính là nữ quan quân. Ta sớm chút thiên bồi tĩnh tĩnh đi bệnh viện kiểm tra. Tuổi trẻ nhất nữ bác sĩ đều có 27, 28 tuổi, ta cũng cùng ngài nói qua. Không có thích hợp ta liền một người quá. Chấn cương nói, lập tức nghĩ đến, ta liền tính đánh quang côn. Cũng không cần phải một người quá, có thể ở trong nhà a. Trung kiến quốc đột nhiên mở miệng, ta không đồng ý. Người lão sư đã đem trường học cho nàng phòng ở thu thập hảo. Lưu chữ ngươi về sau đương tân phòng. Ngày khác ngươi đi bệnh viện đi làm. Liền cho ta dọn qua bên kia trụ. Vì cái gì? Chấn cương khó hiểu. Ta ca kết hôn trước liền vẫn luôn ở nhà. Ta vì cái gì không thể ở nhà. chương 259. Không giống người thường. Trung kiến quốc nói. Không có vì cái gì. Ta nói không được liền không được. Tốt. Ngài đây là muốn đem ta đuổi ra ra môn sao. Trấn cương hỏi. Canh sinh cười nói. Ngươi thúc chẳng những tưởng đem ngươi đuổi ra đi. Còn tưởng đem chúng ta cũng đuổi ra đi. Bất quá. Ba. Ngài lão cũng chính là ngẫm lại. Ta đâu. Sẽ vẫn luôn trụ đến ta kết hôn trước một ngày. Ta cũng giống nhau. Nhị Oa nói. Tam Oa vội vàng nói. Ta cũng giống nhau. Ngươi giống nhau cái gì. Canh sinh chiều hắn trên đầu hồ loát một phen. Ngươi ở bộ đội. ngày thường trở về không được trong nhà còn có thể đi chỗ nào đừng đi theo hạt trộn lẫn trung kiến quốc nhắc nhở mấy cái nhi từ trên đảo có tìm nhà khách không sai biệt lắm được tống chiêu đệ nói trung kiến quốc thức khắc trở nên thực không cao hứng lại không nói cái gì nữa trấn cương hậu chi hậu giác thuốc chê chúng ta trướng mắt còn có điểm tự mình hiểu lấy canh sinh thế trung kiến quốc nói nếu đã đoán được ngày mai liền dọn ra đi thôi trấn cương ngủ quán xong tầng giường, ngủ giường đơn ta ngủ không được, ngủ không được tinh thần liền không tốt, tinh thần không hảo liền vô pháp cấp người bệnh xem bệnh, bác sĩ vô pháp xem bệnh, liền sẽ bị bệnh viện khai trừ, quay đầu lại còn phải ở nhà, trung thúc, vậy ngươi làm tân giường thời điểm làm 2 mét khoan, hai người gác trên giường lăn lộn cũng không có vấn đề gì, là có thể ngủ thói quen, trung kiến quốc hảo tâm kiến nghỉ, chấn cương tức giận nói, ta cảm ơn ngài, ta thúc, Nhưng là ta không muốn làm. Ngươi, trung Kiến Quốc chỉ vào hắn, "Tin hay không ta tấu ngươi." Trấn Cương cười nói, "Ngài đem ta tấu đến đi không được lộ, không xuống giường được càng tốt. Ta tưởng dọn ra đi cũng vô pháp dọn. Ăn cơm đi." Tống Chiêu đệ nói, "Trấn Cương, chính ngươi xử, dùng điểm tâm, lại quá một tháng liền đến Tết Trung Nguyên. Ta nhưng không nghĩ nhìn thấy mẹ ngươi hoặc là ngươi ba." Trấn Cương, "Lão sư, ngài cũng đừng cả ngày lấy việc này làm ta sợ." Ta thật đúng là không hù dọa ngươi, tống chiêu đệ nói, người ba năm bảy ngày đó buổi tối, người trung thúc xác thật gặp qua hắn, người bà lúc ấy liền đứng ở nhà chúng ta bè che trên cửa. Đúng rồi, vào lúc ban đêm tự lập còn nói, hắn nhìn đến cổng lớn có người ảnh, người thúc đi ra ngoài xem một chút cái gì đều không có. Chính là buổi tối nằm mơ, người bà liền đến người trung thúc trong mộng, chấn cương nuốt khẩu nước miếng, lão sư, ngài nói thật giả. Chuyện này ngươi có thể hướng tự lập chứng thực, tống chiêu đệ nói, theo ta được biết, tự lập liền hoa mắt quá kia một lần, hắn hẳn là còn có ấn tượng, tam hoa vội vàng nói, nương, ngài đừng nói nữa, quái khiếp người, có cái gì hảo khiếp người, tống chiêu đệ nói, trên đời này lại không có quỷ, canh sinh, nương, không quỷ, mã thúc thúc như thế nào đến ba trong mộng, ngài lời này bản thân liền tự mâu thuẫn, ta nói không có. Nhưng trên đời xác thật còn có một ít khoa học vô pháp giải thích sự tình. Tống chiêu đệ hỏi. Điểm này các ngươi đều thừa nhận đi. Nhị oa gật đầu. Trước kia ta không tin. Hiện tại ta có điểm tin. Nhưng ngài nếu nói chấn cương chậm chạp không kết hôn. Mã thúc cùng chu gì liền sẽ tới tìm ngươi. Chuyện này ta không tin. Ngài A. Chính là hù dọa chấn cương. Đối. Trấn cương nói. Ta ngày mai liền đi cho ta ba mẹ viếng mồ mà. Nhị oa Ta ngày mai cũng đi cho ta mẹ viếng mồ mà, không cho nàng tới quấy giày các ngươi. Các ngươi là có thể an tâm trụ hạ. Trấn hương thế bọn họ nói. Lão sư cùng Trung Thúc đem các ngươi nuôi lớn, bồi dưỡng thành sinh viên, có công tác có tiền lương, còn chưa đủ sao, còn biến đổi hoa khí bọn họ. Tuy rằng ta cảm thấy Trung Thúc chuyện bé xé ra to. Nhưng các ngươi làm hắn không cao hứng, chính là các ngươi không đúng, các ngươi cần thiết kiềm điểm, canh sinh xoa tay hầm hè. Tốt xấu lời nói đều bị ngươi nói Ba, ngươi nói chúng ta tấu không tấu hắn Ta tưởng tấu ngươi Trung kiến quốc trừng hắn liếc mắt một cái Kéo trường ghế dựa ngồi xuống Chờ ăn cơm Canh sinh thảo cái mất mặt Xoa xoa cái mũi Ngồi vào trung kiến quốc đối diện tam hoa nhìn xem canh sinh Lại xem hắn ba Biết được rừng ở đây Lại bần liền sẽ bị đánh Quay đầu cùng tống chiêu đệ nói Nương, ta đi bưng thức ăn một đám tròng mắt đều rất sống a canh sinh quay đầu lại xem một cái nhị oa cùng trấn cương cũng chạy trong phòng bếp nhịn không được sách một tiếng quay đầu lại đối tượng trung kiến quốc ánh mắt cuống quít cúi đầu trang ngoan như từ trung kiến quốc hừ một tiếng ta ngày mai liền cho ngươi ra ra gọi điện thoại cho ngươi an bài thân cận cảm ơn ba canh sinh nói bất quá ngài chỉ sợ phải thất vọng ra ra nằm mơ đều muốn nhìn đến ta kết hôn Nhưng hắn đến nay còn không có chọn đến thích hợp. Trùng Kiến Quốc, ta cảm thấy Liêm Tuệ liền rất thích hợp. Đáng tiếc nhân gia chướng mắt ta." Canh Sinh nói, "Nhân gia thưởng thức nhị oa như vậy." Nhị oa lảo đảo một chút, vội vàng đem đồ ăn phóng trên bàn. "Ngươi đừng nói bậy, Liêm Tuệ nói qua, nàng công tác vội, muốn tìm cái công tác thanh nhàn, có thể chăm sóc trong nhà nam nhân. Kia nhà chúng ta chỉ có chấn Hưng thích hợp." Canh Sinh nói, liệu Tĩnh Tĩnh tay run một chút. Sợ tới mức nhị oa đem nàng trong tay canh thiếp nhận tới Canh sinh ca ngươi đừng loạn giảng Ta không loạn giảng Canh sinh nói Liêm tuệ Ta cùng nàng không quá thục Nhưng nghe nói qua một ít chuyện của nàng Tính cách cùng cái nam nhân dường như Cần thiết tìm cái tính tình hào Người thành thật Nếu không Hai vợ chồng đến mỗi ngày cãi nhau Trung kiến quốc đột nhiên nghĩ đến Ta nhớ rõ liêm liệt có hai cái khuê nữ Già trẻ giống như cùng tam oa lớn nhỏ không sai biệt lắm Ba ba, ba ba, ta ăn cơm trước. Tam Hoa nói chuyện của ta chờ ta tốt nghiệp sau lại nói. Hiện tại nói lại nhiều cũng không có gì dùng. Trấn Cương gật đầu. Tam Hoa nói đúng. Ai? Ta nói Trung thuốc, trong nhà người khác đều là đương mẹ nó thúc dục nhi tử. Như thế nào đến nhà ta chính là ngài cái này đương phụ thân thúc dục a? Bởi vì nhà ta không giống người thường. Canh sinh bay nhanh tiếp một câu. Tống Chiêu để cầm chiếc đũa ra tới. Đều ngồi xuống, ăn cơm thời điểm không chuẩn lại nói việc này, ta muốn thanh tĩnh thanh tĩnh trong chốc lát, đêm đó là thanh tĩnh, ngày hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ cùng nhị oa canh sinh cùng với chấn hương cùng liễu tĩnh tĩnh đang ở trong phòng làm văn thắn. Giang tiểu cầm tới, tống chiêu đệ vừa thấy không phải người ngoài, cũng liền không lên, chỉ một chút ghế dài ý bảo nàng ngồi xuống, liền hỏi, tìm ta có việc, ai, tống chiêu đệ giữa mày nhảy dựng người thở dài khí. Ta liền biết không phải cái gì chuyện tốt, có phải hay không người đệ để cùng đệ thức phụ cũng tưởng từ nhị oa nơi đó bán gì quần áo. Trở về bán quần áo, không phải, không phải, Giang Tiểu Cầm nói, nhị oa cùng bọn họ nói quá, hảo hảo làm, ngày khác công nhân nhiều. Gọi bọn hắn đương phân xưởng chủ nhiệm, ta tin tưởng nhị oa nói chính là thật sự, đúng không, nhị oa, nhị oa gật đầu, bọn họ hai vợ chồng xác thật rất thật sự, nhưng muốn học còn có rất nhiều. muốn làm phân xưởng chủ nhiệm đến lại quá mấy năm lại quá mấy năm cũng không quan hệ giang tiểu cầm nói bọn họ cũng biết chính mình không phải làm buôn bán liêu cũng không dám từ chức trở về bán quần áo tống chiêu đề vậy ngươi đây là lại có người tìm ngươi muốn đi nhị oa trong xưởng làm việc cùng nhị oa không quan hệ giang tiểu cầm hướng bốn phía nhìn nhìn trấn cương không ở nhà đi tống chiêu đề đi bệnh viện nói bỗng nhiên trong lòng vừa động Ngươi sẽ không cũng là phải cho Trấn Cương giới thiệu đối tượng đi. Còn có ai? Giang Tiểu Cầm vội hỏi. Trấn Cương không phải mới trở về sao? Tống chiêu đệ cười nói. Nhà ngươi bên kia trước kia hộ gia đình. Ta trước không nói nàng. Ngươi không phải ái ôm sự người. Ai tìm ngươi? Ta đều ngượng ngùng nói. Giang Tiểu Cầm chỉ một chút phía đông. Tống chiêu đệ không cấm chấp một chút mắt. Không thể nào. Ta mới vừa nghe nói thời điểm. So ngươi còn kinh ngạc. Giang Tiểu Cầm nói, bởi vì Trấn Hưng cùng tĩnh tĩnh sự, nàng vẫn luôn đối với ngươi lạnh lẽo, ta cho rằng hai ngươi trở mặt thành thù, không nghĩ tới, ta cũng không biết nên nói như thế nào nàng. Trấn Hưng vội hỏi, nhà nàng lão tam, Giang Tiểu Cầm gật gật đầu, nàng nguyên lời nói là, nhà ngươi mấy cái hài từ tính tình rất đại, nhưng xác thật không tồi, bằng cấp cao, lớn lên đều khá tốt, còn thích làm việc nhà, dù sao kia ý tư chính là... Nếu không phải bọn họ quá hảo, nàng mới không bỏ được đem nữ nhi gà cho chấn cương. Nàng suy nghĩ nhiều đi, hôm nay là cuối tuần, canh sinh cũng ở nhà, canh sinh ghét nhất Lý Lan Anh. Đừng nói nhà nàng lão tam lớn lên giống nhau, bằng cấp không cao, liền tính là cái thiên tiên. Chỉ bằng nàng như vậy trọng nam khinh nữ, nhà của chúng ta cũng không cần nàng khuê nữ. Giang tiểu cầm, ta phía trước liền cùng nàng nói, việc này không thành. Nàng nói ta không nghĩ hỗ trợ cứ việc nói thẳng, không cần như vậy quải ngoại mặt xác, nhà ta già trẻ lúc ấy ở ta bên cạnh làm bài tập, tức giận đến đều muốn mắng nàng, mấy cái hài tử ngăn đón ta, ta ngày hôm qua liền không lại đây, kết quả nàng buổi tối lại đi nhà ta thúc giục ta. Ta nghĩ trụ như vậy gần, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mới ra mặt dày lại đây một chuyến, nếu các ngươi đều không đồng ý, ta chờ lát nữa liền cùng nàng nói. chấn cương không muốn tống chiêu đệ vội vàng nói đừng này nói liền nói chấn cương trong lòng có người như vậy cũng thành giang tiểu cầm nói tống lão sư đừng quên nhắc nhở chấn cương ly nàng nữ nhi xa một chút chúng ta cái này đảo nói đại rất đại nói tiểu rất nhỏ một đôi chưa lập gia đình nam nữ gác một khối nói nói mấy câu đều có thể truyền thành hai người bọn họ muốn kết hôn tống chiêu đệ ta sẽ buổi trưa trung kiến quốc trở về Tống triều đệ liền đem việc này nói cho hắn, ngay sau đó hỏi, có thể đem tôn đoàn trưởng điều đi sao? Tôn Nguyên là đoàn trưởng, đem hắn điều đi được mở họp quyết định. Trung kiến quốc nói, nếu là cái liền trường, ta có thể đem hắn điều đến cách vách trên đảo, hoặc là phía nam. Nhưng hắn một cái đoàn trưởng chẳng sợ truyền nghề, cũng không hảo an trí. Trấn cương, lão sư, kỳ thật ta vẫn luôn tưởng cùng các ngươi nói một sự kiện. Chuyện gì? Tống Chiêu đệ hỏi, Trấn cương, ta rất nhiều đồng học đều là đọc 7 năm, ta niệm chính là 5 năm, chính là bởi vì ta muốn đi chiến khu. Cái gì? Tống Chiêu đệ bỗng nhiên đứng dậy. Trấn cương, lão sư, ngày trước đừng có gấp, ta không thượng chiến trường. Ta nghe lão sư nói qua, tiền tuyến đặc biệt thiếu giống ta loại này chính quy tốt nghiệp đại học bác sĩ. Ta tính toán ở bệnh viện đãi nửa năm, sang năm đầu năm lại đi chiến khu, còn có một chút. vạn nhất đại hoa bọn họ bộ đội bị thuyền thượng Ta đến tiền tuyến. Cũng có thể nhắc nhở đại hoa đừng xúc động. Đại hoa không phải tam hoa. Điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Trung kiến quốc nghiêm túc nói. Thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo Đem ngươi chân thật ý tưởng nói ra. Chấn cương. Không phải mỗi cái liệt sĩ cô nhi đều có thể giống ta cùng ca như vậy may mắn gặp được các ngươi. Dừng một chút. Nếu bên kia không thiếu bác sĩ. Ta khẳng định không đi. Bên kia thiếu. Nhiều ta một cái, mỗi ngày là có thể nhiều cứu trị vài cá nhân. Mặc dù ta không lên bàn giải phẫu, cũng có thể hỗ trợ băng bó miệng vết thương. Xem bệnh khai dược, người chừng nào thì có cái này ý tưởng. Tống chiêu đệ hỏi, chấn cương, đại hoa nói chúng ta cùng Việt Nam đối chiến chọn dùng sa luân chiến. Sớm muộn gì sẽ đến phiên bọn họ quân khu, ta lúc ấy liền tưởng ngàn vạn đừng đến phiên đại hoa. Nhưng ta sớm mấy ngày nghe nhị hoa nói, đại hoa trước đó vài ngày trở về quá. Ta tổng cảm thấy hắn nghe được cái gì tiếng gió, đến đã nhiều năm không thấy được các ngươi, mới lung tung biên cái lý do trở về qua mấy ngày. vạn nhất đại hoa bọn họ bộ đội không đi đâu, trung kiến quốc hỏi. Chấn cương, như vậy càng tốt, ta liền đợi cho chiến tranh kết thúc, dù sao, ta ngốc tại bệnh viện, cũng không có gì nguy hiểm. Chờ một chút, chấn cương, người nói đi là có thể đi à, tam oa hỏi, canh sinh chiều hắn trên đầu loát một phen. Hắn nói không tính, ta định đoạt. sáu 260, trung sư trưởng phát hỏa tàm hoa quay đầu nhìn canh sinh. Ngươi, ngươi lại không phải viện trưởng, hắn không phải viện trưởng, nhưng ngươi kỳ gia gia nói so viện trưởng hào xử nhiều. Tống chiêu đệ truyền hướng chấn cương, có phải hay không tính toán kêu canh sinh giúp ngươi nói một chút. Chấn cương có một chút ngượng ngùng, gật gật đầu, canh sinh, ta điểm này sự đều không cần tìm kỳ gia gia Liêm thúc là có thể đem ta đưa đi tiền tuyến đi. Ta cũng có thể đem ngươi nhét vào đi. Trung kiến quốc tức giận nói. Nếu không có lý lan anh việc này. Người có phải hay không tính toán chờ thêm tết âm lịch lại nói cho chúng ta biết. trấn cương vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Ta vẫn luôn tưởng nói. Nhưng vẫn luôn chưa nghĩ ra nói như thế nào. Trung thúc, ngài sẽ không giận ta đi. Thật cẩn thận hỏi. Ta thực thức giận. Trung kiến quốc nghiêm thúc mà nói. ăn cơm đều cốt cho ta xa một chút, đừng gác trong nhà khí ta. Canh sinh như vậy nhiệt thiên, chúng ta cốt đi sẽ phơi thành nhân làm. Ba chờ lát nữa ta giúp ngươi thu thập chấn cương. Ngài cũng đừng khí a. Trấn Hưng nhị oa, chạy nhanh đi đoan cơm. Tam oa, đi đoan thủy, cấp ta ba rửa tay. Ta lại không phải không chân dài, dùng đến ngươi sao? Trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái canh sinh, xoay người hướng bên ngoài đi. Trấn cương thấy thế. tức khắc lộng không rõ trung kiến quốc là sinh khí vẫn là không tức giận lão sư trung thúc hắn đây là đồng ý đi hắn có đồng ý hay không quan trọng sao tống chiêu đệ hỏi người mấy ngày liền tử đều định hào trấn cương nghẹn lại lắp bắp mà nói ta là tính toán quá xong tết âm lịch liền đi nhưng trung thúc không đồng ý ta cũng đi không xong a người còn biết điểm này a tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen đứng dậy hướng phòng bếp đi Chấn cương bị tống chiêu đệ xem đến thấp thòm bất an. Canh sinh, lão sư đây là có ý tứ gì a Mẹ ngươi trước khi đi đem ngươi cùng chấn Hưng giao cho nương. Nương hy vọng đem hai ngươi bồi dưỡng thành đôi xã hội hữu dụng người. Nhưng lão sư chưa từng nghĩ tới đem các ngươi bồi dưỡng thành anh hùng. Canh sinh đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nàng cùng ba hy vọng chúng ta bình bình an an, khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, trấn cương. kia vì cái gì còn gọi tam hoa báo trường quân đội. Đại hoa cùng lão sư nói hắn khả năng sẽ đi tiền tuyến. Lão sư cũng chưa nói cái gì. Đại hoa, nương quản không được, tam hoa tử, canh sinh quay đầu lại xem một cái tam hoa. Hắn khi còn nhỏ, nương cùng ba đều làm tốt hắn tiến ngục giam chuẩn bị. Vào trường quân đội, chẳng sợ về sau anh dũng hy sinh, cũng so gác trong ngục giam ngồi xổm cả đời hào, ít nhất là cái anh hùng. Tam Hoa tức giận đến lập tức đứng lên. Các ngươi mới tiến ngục giam đâu? Ngẩng đầu nhìn đến Tống Chiêu đệ ra tới. Nương, canh sinh ca ca Nguyên rùa ta tiến ngục giam. Vậy ngươi phải hào hào học, dùng thực tế hành động đánh hắn mặt. Tống Chiêu đệ buông đồ ăn. Ngày xưa Hàn Sơn hỏi nhặt đến rằng: Thế gian có người báng ta, khinh ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, xử trí như thế nào chăng? Nhặt đến rằng nhẫn hắn. Làm hắn, từ hắn, tránh hắn, nại hắn, kính hắn, không cần để ý đến hắn. Lại đãi mấy năm, ngươi thả xem hắn, Tam hoa biểu môi lại lắc đầu. Này cũng quá hất ức đi, ta nhưng làm không tới. Vậy ngươi có hại còn ở phía sau đâu? Tống Chiêu đệ nói, xính nhất thời cực nhanh. Nãi thất phu việc làm, canh sinh cười tùm tìm nhìn Tam hoa. Nghe được không, Tam hoa hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Tưởng nói hai câu tàn nhẫn lời nói. Do dự một lát, chảo cái màn thầu cắn một mồm to, tiếp theo lại cắn một mồm to, trong lỗ mũi còn phát ra hai tiếng hừ lạnh, canh sinh không cấm xoa xoa cánh tay. Đây là đem ta trở thành màn thầu a, nếu đã nhìn ra, cũng đừng nói nữa. Tống Chiêu Đệ đưa cho hắn một đôi chiếc đũa, nhìn đến Liễu Tĩnh Tĩnh thịnh cơm, người ăn nhiều ít thịnh nhiều ít. Tĩnh Tĩnh, gọi bọn hắn chính mình thịnh, Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, "Lão sư, đây là cho ngươi. Ta không ăn cơm." Tống chiêu đệ tiếp nhận tới. Trực tiếp phóng tới trung kiến quốc vị trí thượng. Ta cảm giác ta cũng có chút béo. Đến ăn ít điểm, bằng không. Nhị oa cho ta làm quần áo. Ta đều xuyên không đi vào. Trung kiến quốc tiến vào vừa lúc nghe thế một câu. Thực vô ngữ, nhị thước một eo. Cả ngày kêu béo, người béo ở địa phương nào. Người nói cho ta, quay đầu lại ta giúp ngươi cắt rớt. Ta và ngươi kết hôn thời điểm. Eo là một thước chín. Hiện tại nhị thước một còn không mập. Tống Chiêu đệ nói, ở ngươi trong mắt có phải hay không nhị thước chín mới kêu béo. Trung kiến quốc, gà cho ta phía trước, ngươi gầy, đó là đói, nghiêm khắc tới nói không gọi gầy, là dinh dưỡng bất lương làm cho bệnh trạng gầy. Ta dinh dưỡng bất lương cũng là vì nhà ta lương thực, đều cho các ngươi này đó tham gia quân ngụ ăn. Tống Chiêu đệ chỉ vào hắn bụng, 40 tới tuổi người, còn không có đương tướng quân, liền ăn ra tướng quân bụng, cùng ngươi so sánh với. Ta là không mập, trung kiến quốc theo bản năng sờ một phen bụng, từ đâu ra tướng quân bụng, ba, ba, nương, hiện tại ăn cơm trước, chờ chúng ta ăn được cơm đi rồi, các ngươi lại hào hào xảo nhị oa nói, được không, trung kiến quốc ngồi xuống, bưng lên cơm, ai cùng nàng xảo ta lười đến cùng nàng xảo là ta vô cớ gây rối. đống chiêu đệ nói, lần sau ngươi lại nói ta, ta nhất định không hé răng, làm ngươi một người nói cái đủ. trùng kiến quốc khẽ nhíu mày. Có chút không cao hứng. ta hoa vội vàng kẹp một khối thịt bò. Ba ba, thanh bò xào ớt, đặc biệt ăn với cơm. Nương, ăn cơm đi. Canh sinh nói, ta ba hiện tại là sư trưởng. Mặc dù đối diện đánh lại đây. Cũng không cần hắn mình trần ra trận cùng đối phương tập đâm lê đao. Tỏa chấn trong trướng, béo liền béo điểm đi. Nam nhân đến ta ba tuổi này. Không có không mập ra. Bang, một tiếng. Trùng kiến quốc buông chiếc đũa, người nào chỉ mắt thấy thấy ta béo, canh sinh vội vàng nói, là ta nói chuyện không đủ nghiêm cẩn giống ngài lớn như vậy số tuổi, 10 cái bên trong có 9 mập ra, duy nhất một cái dáng người không thay đổi hình chính là ta ba. Này còn kém không nhiều lắm, trùng kiến quốc bưng lên chén, ăn một chén cơm, liền đem không chén đưa cho Trấn Hưng, Trấn Hưng ngây ra một lúc, tiếp nhận tới, nhịn không được nói. ta còn tưởng rằng ngài cũng giảm béo đâu, ta lại không mập, ta giảm cái gì vì Trung Kiến Quốc chừng hắn liếc mắt một cái, đựng đầy Trấn Hương vội vàng lại đào một muỗng, tràn đầy một chén lớn cơm, Trung thuốc, có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít, ăn không hết uy gà, ai nói ta ăn không hết, Trung ra chén rất lớn, Trung Kiến Quốc ngày thường ăn một chén nửa, lại uống điểm canh, ăn chút đồ ăn liền no rồi, kinh Trấn Hương nhắc nhở. Trung kiến quốc cũng ý thức được trong chén cơm có điểm nhiều. dứt khoát không uống canh, chỉ ăn cơm cùng đồ ăn, nghỉ đông và nghỉ hè trong lúc. Trấn Hương cùng Liễu Tĩnh Tĩnh buổi sáng cũng cùng Tống Chiêu Đệ bọn họ một khối ăn. Hôm sau buổi sáng, 6 giờ nhiều một chút, Trấn Hương cùng Liễu Tĩnh Tĩnh về đến nhà, nhìn đến Tam Hoa cùng Trấn Cương ở giặt quần áo. Tống Chiêu Đệ ngồi ở mái hiên hạ bẻ trường đậu que. nhịn không được, Trung Thúc đâu, rèn luyện thân thể đi. Nhị hoa cùng canh sinh ngày hôm qua buổi chiều liền trở về Trấn Hải. Tống chiêu đệ hỏi, các người nếu cũng sợ ăn béo, chúng ta buổi sáng liền xào một cái đồ ăn, nấu mấy cái trứng gà, lại nấu điểm cháo. Tam Hoa vội vàng nói, nương, ta không sợ béo, ta chính trường thân thể, kia lại cho ngươi chiên cái trứng gà. Tống chiêu đệ nói, Tam Hoa, tưởng giảm béo cần thiết đến vận động, ăn uống điều độ nhất không thể thực hiện. Trấn Cương, ngươi là bác sĩ. Người nói ta nói đúng không? Đối, Trấn cương nói, lão sư, tổ tử, đừng cả ngày nghĩ ăn uống điều độ, ăn uống điều độ tạm thời gầy. Một khi mấy ngày liền ăn đến nhiều, sẽ lập tức béo trở về. Nếu vận động gầy xuống dưới, không ăn uống quá độ nói, ta bảo đảm các ngươi một tháng nhiều nhất trường một cân. Tống chiêu đệ, người nói được đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta liền lười đến động, trấn cương nghẹn trợn trắng mắt, khi ta chưa nói. hiện tại biết nàng có bao nhiêu làm giận đi trung kiến quốc chạy vào trấn hưng chạy nhanh cho ta lấy điều khăn lông trấn hưng vừa thấy hắn mồ hôi đầy đầu ngực toàn ướt vội vàng đi lấy khăn lông trung thuốc ngày nóng bức người kiềm chế điểm đừng bị cảm nắng ta thân thể của mình ta chính mình biết trung kiến quốc lao mồ hôi tống chiêu đệ ngày mai cùng ta một khối đi chạy bộ tống chiêu đệ nghiêm túc ngẫm lại ngày mai không được vì cái gì trung kiến quốc hỏi Tống chiêu đệ, ta xem qua dự báo thời tiết, ngày mai trời đầy mây, không nên vận động, ngươi, trùng kiến quốc điểm điểm nàng, trước kia nấu cơm xem tâm tình, hiện tại chạy bộ xem thời tiết, ngươi ra cửa có phải hay không còn phải xem hoàng lịch. Tống chiêu đệ gật đầu, xem a, còn có câu tục ngữ, phải về nhà 258, muốn ra cửa tam chín. ta đều nhớ kỹ đâu, ngươi không biết sao, trùng kiến quốc há miệng thở dốc. ngươi. Người chính là tân thời đại nữ tính, tân thời đại ba chữ cắn đặc biệt trọng, tân thời đại nữ tính cùng xem hoàng lịch không xung đột đi. Tống chiêu đệ nói, hoàng lịch là lão tổ tông lưu lại, trải qua thực tiễn nghiệm chứng, cũng không phải là cặn bã phong kiến. Chúng ta quốc gia hiện tại dùng dương lịch, nhưng lịch ngày mặt trên đều viết nông lịch, tuyết minh quốc gia cũng thừa nhận, hôm nay 7 tháng 28, nông lịch tháng 6 năm 22, chính là cái mọi việc toàn nghi nhật từ. Trung kiến quốc khinh bị liếc nhìn nàng một cái, đến trong phòng cầm lấy lịch ngày, không cấm trợn to mắt, tống chiêu để, người cả ngày ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, liền nghiên cứu mấy thứ này. Trung thuốc, ngày hôm qua kia trang vừa mới bị lão sư xe xuống. Chấn cương một bên lượng quần áo một bên lớn tiếng nói. Lão sư tùy tiện nhìn liếc mắt một cái, cũng biết lịch ngày thượng viết cái gì. Trung kiến quốc, nghi cùng kỵ phía dưới tự viết rất nhỏ, nàng không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ. Ta liền tính cầm lịch ngày nghiên cứu. Người lại có thể đem ta thế nào à? Tống chiêu đệ đem bẻ tốt trường đậu que đưa cho Trấn Hưng. Đứng lên đấm đấm eo. Người không cho ta đi ra ngoài chơi. Nhà ta tivi chỉ có mấy cái đài. Canh sinh mua đĩa nhạc ta đều sẽ sướng. Ta không nghiên cứu lịch ngày. Ta còn có thể làm gì? Người nếu là cảm thấy ta không nên như vậy mê tín. Ta đây ngày mai liền đi Hoàng Sơn. Hậu Thiên đi Hải Nam. Nhìn xem chúng ta quốc gia non sông gấm vóc, như thế nào, trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái nàng. Không thế nào, người cho ta thành thành thật thật ở nhà ngóc, hơn 40 tuổi người. Cả ngày cùng cái tiểu cô nương dường như, mỗi ngày tưởng hướng bên ngoài chạy cũng không sợ tĩnh tĩnh chê cười ngươi. Ta cũng nghĩ đến chỗ nhìn xem, liệu tĩnh tĩnh nhược nhược nói, trung kiến quốc hô hấp cứng lại, sụ mặt, nấu cơm đi. Liệu tĩnh tĩnh sợ tới mức run run một chút, vội vàng hướng trong phòng bếp chạy ngươi hù dọa nàng làm gì a? Tống chiêu đệ nhíu mày, không đi liền không đi, chờ ngươi về hưu, mang ngươi một khối đi. Được rồi đi. Trùng kiến quốc tưởng nói, kia còn kém không nhiều lắm. Đột nhiên tưởng tượng, không đúng, ngươi hống hài từ đâu? Tam Hoa khi còn nhỏ có thể so ngươi hào hống nhiều. Tống chiêu đệ nói, huống chi ngươi là sư trưởng, ta cũng không dám hống ngươi. Trùng kiến quốc hừ một tiếng, có ngươi không dám, cảm giác được có người xem hắn. không cấm hướng bốn phía nhìn nhìn lý lan anh lại nhìn cái gì đâu tống chiêu đệ quay đầu lại cười nói phỏng chừng là xem chấn cương thuận tiện xem chúng ta liếc mắt một cái nói trở về người có thể hay không tìm tôn nguyên tâm sự liêu cái gì trung kiến quốc hỏi hảo hảo quản quản hắn thức phụ tống chiêu đệ giang tiểu cầm hôm qua buổi chiều liền cùng nàng nói chấn cương trong lòng có người còn nhìn chằm chằm chấn cương Nàng sẽ không khuyến khích nàng khuê nữ dùng sức mạnh đi. Lão sư, ngài nhưng đừng làm ta sợ. Chấn cương trong tay quần áo suýt nữa rơi trên mặt đất. Nếu không, ta quá mấy ngày liền đi tiền tuyến đi.